thật lớn một đám tím mai linh lộc, có một đám tu sĩ đang định dẫn phát thú triều nhân cơ hội bắt giữ những cái đó tím mai linh lộc đâu. Chủ nhân, mau, chúng ta mau đi cứu vớt lộc vương. Còn không đợi Bạch Hình Vũ nói cái gì, phiêu miểu liền vẻ mặt phân chấn nói đến. Ngươi có phải hay không đã sớm đã nhận ra? Bạch Hình Vũ dò hỏi phiêu miểu. Không, không có, hắc hắc hắc. Nghe ngữ khí, Bạch Hình Vũ liền biết ra hỏa này phỏng chừng là sáng sớm liền nhận thấy được không thích hợp. Lúc này mới sẽ xúi dục chính mình đi bắt giữ tím mai linh lộc lộc vương. Bạch hinh vũ đem ẩn nấp đan ném cho lục vận nhiễm, sau đó chính mình cũng ăn một viên, vạn nhất thật sự phát sinh thú triều ẩn nấp đan có thể cho các nàng không bị linh thú phát hiện. Lục vận nhiễm đi ở phía trước dẫn đường, ở các nàng rời khỏi sau không lâu, tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện tại chỗ, sau đó nhảy nhót hướng tới bụi cỏ chạy vừa đi. Đi vào lục vận nhiễm theo như lời địa phương lúc sau, bạch hinh vũ quả nhiên nhìn đến một đám tím mai linh lộc Đại khái có mấy trăm chỉ tả hữu? Này mấy trăm chỉ lộc trung mai con đại khái có một trăm chỉ tả hữu bộ dáng, thoạt nhìn đều là vừa sinh ra không lâu. Như vậy mai con nếu thật sự phát sinh thú triều nói bọn họ rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Mà ở một khối thật lớn nham thạch phía trên một con hình thể cực đại hùng lộc đang ở nhìn xuống chính mình lãnh địa. Mà nó trên đầu kia khổng lồ sừng hiệu đúng là nó thân phận tượng trưng. Mà ở cách đó không xa có một cái đại khái mấy chục người tạo thành lâm thời đoàn đội. Bạch Hinh Vũ cùng Bạch Hinh Vũ lặng lẽ đi vào cái này lâm thời đoàn đội phụ cận. Ha ha, đội trưởng, nhiều như vậy tím mai linh lộc, chúng ta lần này phát tài. Các ngươi gặp qua kia chỉ lộc vương không có, kia ra lông cùng sừng hiệu vừa thấy chính là cực phẩm chung cực phẩm, nhất định có thể mua không ít tiền. Chờ lát nữa hành động thời điểm đều chú ý điểm, ngàn vạn không thể làm kia chỉ lộc vương trên người xuất hiện miệng vết thương, bằng không liền không đáng giá tiền, kia chính là cố chủ nói do mớn. Một cái tóc dài dối tung nam tử đột nhiên mở miệng nói đến, nghĩ đến này hẳn là chính là bọn họ trong miệng đội trưởng. Đã biết đội trưởng. Đúng rồi tiểu tống đâu? Dẫn thu phấn chuẩn bị thế nào? Hảo hảo, dẫn thu phấn ta đã phối trí ra tới. Một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên chạy ra tới, trong tay còn cầm một cái màu trắng bình xứ, nghĩ đến nơi này hẳn là chính là dẫn thu phấn. Cái kia tóc dài nam nhân tiếp nhận màu trắng bình xứ sau đó nói đến, thức hảo. Lúc này đây nhất định phải đem này đàn tím mai linh lộc một lưới bắt hết. Là, trở lại tại chỗ lúc sau, lục vận nhiễm vẻ mặt không khí nói đến, điện hạ, bọn họ thật quá đáng, ngài nhất định phải hảo hảo giáo hơn bọn họ. Bạch hình vũ nhìn lục vận nhiễm, rõ ràng phía trước còn tưởng rằng nàng muốn tím mai linh lộc mà muốn tự mình động thủ, như thế nào hiện tại liền như vậy tức giận. song tiêu sao? Không rất giống A. Bất quá lúc sau nói làm bạch hình vũ minh bạch lục vận nhiễm vì cái gì như vậy tức giận. Chỉ là vì bắt giữ tím mai linh lộc liền phải dẫn phát một lần thú chiều, vạn nhất thương đến vô tội người làm sao bây giờ. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Điện hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Lục vận nhiễm nhìn bạch hình vũ hỏi đến, nếu thật làm những người đó sử dụng dẫn thu phấn, như vậy các nàng nhất định phải phải rời khỏi cái này địa phương, rốt cuộc quá nguy hiểm. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nếu bọn họ muốn dẫn phát thú chiều như vậy chúng ta liền giúp giúp bọn họ hảo. Nói. Bạch hình vũ tử trong túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng tiểu hồ lô, nơi này trang đúng là nàng luyện chế dẫn thu phấn. Này dẫn thu phấn dược hiệu muốn so với kia nhóm người dẫn thu phấn dược hiệu còn phải cường đại mấy chục lần. Nếu bọn họ muốn lợi dụng loại nhỏ thú chiều bắt giữ tím mai linh lộc, như vậy nàng liền dứt khoát làm cả tòa tù như sơn mạch đều sinh động lên hảo. Đem tiểu hồ lô đưa cho lục vận nhiễm, điện hạ, đây là dẫn thu phấn, người hiện tại liền xuất phát. ở những người đó ước định hành động 15 phút phía trước đêm này đó dẫn thu phấn rơi tại rừng rậm bên trong, sau đó tìm cái an toàn địa phương giấu đi. đúng vậy. lục vận nhiễm cầm dẫn thu phấn thực mau liền rời đi bạch hình vũ tầm mắt. sau đó bạch hình vũ đi vào một thân cây thượng, nín thở ngưng thần, dần dần mà cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, chờ đợi ban đêm buông xuống. thái dương tây lạc, màu bạc nguyệt mang sái lạc ở trên mặt đất. ban ngày gặp qua đám kia người trung tóc dài nam nhân lấy ra tiểu bình sứ. đem trong đó bột phấn giải hướng không chung. Dẫn thú phấn dược hiệu sẽ ở vài phút trong vòng phát tác, cho nên bọn họ có sung túc thời gian trốn tránh. Chẳng qua lần này một bọn họ giống như tính sai, cơ hồ là ở các nàng giải ra dẫn thu phấn mấy mắt, dừng dậm cách đó không xa truyền ra đại địa chấn động thanh âm. Sao lại thế này? Không hảo, đội trưởng, có một đoàn linh thú chiều chúng ta bên này xung tới. Phụ trách trông chừng đội viên vẻ mặt kinh hoàng nói đến. Chẳng lẽ là dẫn thú phấn ra vấn đề? Tóc dài nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phía trước phối trí dẫn thú phân thiếu niên. Không có khả năng, ta dẫn thú phân tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu niên nhìn đến tóc dài nam nhân ánh mắt lập tức thể thốt phủ nhận. Linh thú lập tức liền phải tới rồi, chúng ta trước nắm chặt thời gian trốn đi, dẫn thú phân vấn đề sau đó lại nói. Chỉ có thể như vậy. Tóc dài nam nhân hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu niên, sau đó cùng đội viên cùng nhau bắt đầu chật vật chiều rừng rậm bên ngoài chạy tới. thú triều trước tiên xuất hiện đại loạn bọn họ sở hữu kế hoạch nếu làm nàng biết này hết thạy là ai đảo quỷ hắn nhất định sẽ đem người kia bầm thây vạn đoạn tóc dài nam nhân ở trong lòng hung hăng nghĩ bất quá trước đó hắn muốn trước từ hắn phía sau kia chỉ phát quần bò cạp đuôi sư móng nuốt hạ sống sót mới có thể thú triều tự nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi nguyên bản ăn tinh tưởng hòa lộc đàn rất nhiều kinh hoàng thất thốn mai con cũng bởi vậy cùng hiệu cái thất lạc canh giữ ở một bên bạch hình vũ tay mắt lanh lẹ đem này đó mai con thu vào không gian bên trong Làm chúng nó tránh cho chết vào thú triều, Mà phía trước bị bạch hinh vũ phái ra đi tiểu hồ ly ở thú triều bên trong ngược dòng mà lên Bởi vì hình thể tiểu cho nên nó có thể đem những cái đó đại hình linh thú phần lưng coi như bàn đạp Mỗi khi nó tìm được một con tím mai linh lộc thời điểm nó đều sẽ nhảy đến nó bối thượng Sau đó kia chỉ tím mai linh lộc liền sẽ nháy mắt biến mất Lợi dụng cái này thủ pháp, tiểu hồ ly còn thu rất nhiều mặt khác chủng loại linh thú Này đó linh thú đều là phiêu miểu chỉ tên muốn Mà Bạch Hình Vũ mục tiêu còn lại là kia chỉ tím Mai Linh Lộc Lộc Vương. Bởi vì hình thể muốn so mặt khác Lộc muốn khổng lồ rất nhiều, cho nên Bạch Hình Vũ thực mau liền ở thú sơn thú trong biển tìm được rồi Lộc Vương. Bất quá lúc này này chỉ Lộc Vương đã bị thương, chết một chân không nói, còn bởi vì trên đỉnh đầu khổng lồ sừng hiệu nhi chặt đứt một con do đó không có cách nào bảo trì cân bằng. Như vậy bộ dáng Lộc Vương nếu không có gặp được Bạch Hình Vũ nói căn bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấu chương xong. Chương 231 trước nữ khiến yêu. Chương 231 trước nữ khiến yêu. Bạch Hinh Vũ bay nhanh đi vào Lộc Vương bên người, sau đó sấn loạn đem bị thương Lộc Vương mang ly Thú Triều. Đi vào ban ngày Lộc Vương nghỉ ngơi cự thạch phía trên, nơi này địa thế tương đối cao, Thú Triều căn bản là lan đến không đến. Nghĩ đến phía trước những người đó hẳn là cũng là muốn ở cái này địa phương tránh né Thú Triều, bất quá lại bị chính mình ngồi thung ngư ông Thủ Lợi. phía trước lộc vương đoạn rất sừng hiệu cũng bị bạch hình vũ thuận tay cấp nhặt trở về nghe nói tím mai linh lộc sừng hiệu có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng làm thành mỹ nhan cao lúc sau dù ra giá cũng không có người bán như vậy thứ tốt bạch hình vũ như thế nào có thể buông tha đâu hơn nữa bạch hình vũ nhìn đến bởi vì chặt đứt một con sừng hiệu do đó dẫn tới đầu mình tìm không thấy cân bằng lộc vương rồi ra tay đem nó trên đầu mặt khác một con sừng hiệu cũng cấp bẻ xuống dưới như vậy thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều dù sao sừng hiệu chặt đứt còn có thể lại trường Này chẳng qua là thời gian quan hệ. Kế tiếp chính là trên đùi bị thương, vung tay lên, bạch hình vũ đem lộc vương thu vào không gian bên trong, làm hắn đi cùng chính mình những cái đó cơ thiếp gặp nhau, thuận tiện đem trên đùi ném cho phiêu miệu xử lý. Đứng ở cự thạch phía trên, bạch hình vũ có thể rõ ràng thấy một cái màu trắng thân ảnh ở thú chiều bên trong qua lại xuyên qua. Mỗi khi nó dừng ở một đầu linh thú trên người thời điểm này chỉ linh thú không phải biến mất chính là tử vong. mỗi một con tử vong linh thú phần đầu đều sẽ xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng nhưng chính là cái này tiểu lỗ thủng muốn này đó linh thú mệnh mà ở rời đi thời điểm tiểu hồ ly sẽ ở nháy mắt đem đã chết đi linh thú trên người sở hữu hữu dụng đồ vật toàn bộ lấy đi chuyện này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt thú triều đại khái là rằng có một giờ tả hữu mới dần dần bình ổn mà phía trước những người đó tổn thất thảm trọng nguyên bản mấy chục người đội ngũ bởi vì thú triều quan hệ lập tức giảm bất tới rồi mười mấy người Bọn họ lại lần nữa trở lại nơi này tự nhiên là vì nhặt của hời. Như vậy một lần đại quy mô thú triều bên trong linh thú chỉ cần một cái không cẩn thận té ngã liền không còn có đứng lên khả năng. Cho nên mỗi một lần thú triều thời điểm sẽ có rất nhiều linh thú chết ở chính mình đồng bạn gót sát dưới. Kỳ quái, này chỉ thương lang chẳng những không có hàm răng ngay cả một thân lang mao đều bị hoàn chỉnh lấy đi rồi. Lúc sau bọn họ lại tìm được rồi vài cụ đồng dạng tình huống linh thú thi thể. Tóc dài nam nhân nhìn bị hoàn chỉnh lột đi ra lông linh thú. Nói đến, người này thủ pháp cực hảo, hơn nữa nhìn không giống như là lợi trảo việc làm. Bất quá cũng may bọn họ cũng không phải không hề thu hoạch, bọn họ tìm được rồi mấy chỉ chết ở thú triều bên trong tím mai linh lộc thân thể. Tuy rằng da lông có chút tổn hại, nhưng là cũng là miễn cưỡng có thể báo cáo kết quả công tác. Mà trở lại Bạch Hình Vũ bên người Tiểu Hồ Ly chính không ngừng mà hướng Bạch Hình Vũ làm lũng cầu khen ngợi. Đem Tiểu Hồ Ly trên cổ túi chữ vật bắt lấy tới, nơi này đồ vật đều có thể khai một lần đấu giá hội Bạch Hình Vũ sờ sờ tiểu hồ ly lông xù xù đầu, sau đó lấy ra một viên màu trắng kẹo đưa cho nó, đây là tiểu hồ ly thích nhất khẩu vị. Liên ở Bạch Hình Vũ kỳ quái lục vận Nhiễm như thế nào còn không trở lại thời điểm, đột nhiên đã chịu nàng truyền âm, nói là gặp được phiên thoái. Thu được tin tức Bạch Hình Vũ vội vàng đuổi qua đi. Tới mục đích địa lúc sau, Bạch Hình Vũ liền nhìn đến một đóa màu đỏ hoa, chính rồi trưởng chính mình dây đằng đem lục vận Nhiễm gắt gao ôm vào trong ngực. Nhìn thấy Bạch Hình Vũ đã đến, lục vận nhiễm vội vàng kêu cứu đến điện hạ điện hạ cứu ta nhìn đến cảnh tượng như vậy bạch Hinh vũ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi từ nay Đóa quái hoa bên trong bạch Hinh vũ cũng không có cảm nhận được nó ác ý ngược lại là đối trong lòng ngực lục vận nhiễm tràn ngập hảo cảm lúc này mới sẽ ôm nàng không buông tay nhìn thấy bạch Hinh vũ xuất hiện Tiêu đoá quái hoa đem trong tay dây đằng lục vận nhiễm hộ càng khẩn sợ bạch Hinh vũ cùng nó đoạt dường như nếu không có nhớ lầm hoa lục vận nhiễm hẳn là mục linh căn mục linh thể cũng khó trách sẽ hấp dẫn này đoá quái hoa chú ý ngươi không cần la to này đóa hoa hẳn là thích ngươi mới như vậy quân lấy ngươi ngươi thử cùng nó ký kết một chút khế ước nó hẳn là sẽ không phản kháng linh thực sinh trưởng vạn năm lúc sau liền có cơ hội có được linh trí tuy rằng rất thấp nhưng lại như cũng là bị về tới rồi linh thú bên trong loại này từ linh thực trải qua vạn năm mới hình thành linh thú tiềm lực phi thường kinh người là mỗi một cái mộc linh căn tu luyện giả tha thiết ước mơ linh sủng rốt cuộc ở ngũ hành linh căn bên trong Một linh căn lực công kích gần là so thủy linh căn cường một ít, đại bộ phận một linh căn vẫn là tương đối ôn hòa. Nhưng là nếu có như vậy một gốc cây tiến khả công, lui khả thủ thực vật linh thú liền hoàn mỹ đền bù cái này khuyết điểm. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, lục vận nhiễm đầu tiên là lăng, năng nhìn phía sau quái hoa. Lại nói tiếp này đoá quái hoa vừa mới đột nhiên xuất hiện đem bó trụ nhưng là lại trước sau không có thương tổn chính mình, chẳng qua ngay từ đầu dây đằng sẽ không chế không được lực đạo lực đau chính mình. nhưng là ở chính mình ra tiếng kêu đau thời điểm lại sẽ thoáng bung ra một ít cuốn lấy chính mình dây đằng. Chẳng lẽ thật sự như điện hạ theo như lời, này đóa hoa sự thích chính mình. Dựa theo bạch hình vũ theo như lời, lục vận nhiễm hoa khai chính mình bàn tay, đỏ tươi máu từ miệng vết thương bừng lên. Quái hoa thấy thế lập tức vui mừng cơ chân múa tay, đem lục vận nhiễm đang ở đổ máu bàn tay đưa đến chính mình nhụy hoa chỗ. Đỏ tươi máu nhỏ giọt ở vàng nhạt sắc trên nhụy hoa, thực mau liền biến mất không thấy. Lục vận nhiễm rõ ràng cảm giác được chính mình cùng quái hoa chi gian thành lập chặt chẽ liên hệ lúc sau không khỏi trường lớn hai mắt, cư nhiên là thật sự. Nàng không nghĩ tới này đoá quái hoa cư nhiên là thật sự thích chính mình, hơn nữa vẫn là chủ động nhận chính mình là chủ, này thật là quá thần kỳ. Ở chỗ quái hoa khế Ước kia một khắc, lục vận nhiễm cũng biết tên của nó trước nữ khiến ưu Lục vận nhiễm tự nhiên biết loại này linh thực, đồng dạng cũng là nàng thích nhất đoá hoa chi nhất. Phía trước bởi vì quá sợ hãi không có nhìn kỹ. hiện tại xem ra vô luận là đóa hoa hình dạng vẫn là dây đằng đều có này chức nữ khiên nhu bóng dáng chủ nhân chủ nhân rất thích rất thích vừa mới ra đời linh trí chức nữ khiên nhu dùng vụng về ngôn ngữ hướng lục vận nhiễm truyền lại chính mình vui mừng đương nàng đem chức nữ khiên nhu thân phận thật sự nói cho bạch hình vũ thời điểm ngay cả bạch hình vũ cũng là sai biệt không thôi chức nữ khiên nhu là một loại phi thường thường thấy linh thực mỗi nói mùa xuân vạn vật sống lại thời điểm dẫn đầu xuất hiện chính là chức nữ khiên nhu loại này linh thực Một gốc cây chức nữ khiên nhu có thể tu luyện đến loại tình trạng này có thể nói là phi thường dốc lòng. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Vừa mới lục vận nhiễm khế ước chức nữ khiên nhu thời điểm động tính rất lớn, Bạch Hình Vũ đã cảm giác được vài cổ hơi thở hướng tới các nàng phương hướng chạy đến. Tại đây vài cổ hơi thở bên trong còn có vài đạo hơi thở là Bạch Hình Vũ sở quen thuộc, bất quá nàng nhưng cũng không hy vọng cùng những người này chạm mặt. Ở Bạch Hình Vũ hai người rời khỏi sau dẫn đầu tới chính là Đà Minh, Lam Hoa Âm. Liều âm cùng với Tô Phỉ Nguyệt bốn người. Đứng ở đằng trước Tô Phỉ Nguyệt càng là vẻ mặt nôn nóng, tới mục đích địa lúc sau lập tức tả nhìn hữu xem, như là đang tìm kiếm cái gì. Thấu chương xong. Chương 232 đừng làm thánh nữ tiến phòng bếp. Chương 232 đừng làm thánh nữ tiến phòng bếp. Sơn tại này phía trước Tô Phỉ Nguyệt liền từ vương tiểu nhiễm nơi nào được đến một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là Tù Nguyêu Sơn Mạch sẽ phát sinh một lần thật lớn thu chiều. Mà lần này Thú Triều tựa hồ cùng thiên cản thánh nữ bạch thần hy có quan hệ. Nếu là đặt ở này phía trước Tô Phỉ Nguyệt nhất định sẽ tìm mọi cách đem đàm minh lừa đến địa phương khác đi, tuyệt không bước vào Tù Ngưu Sơn Mạch một bước. Đối với cái này chưa từng gặp mặt tinh địch, Tô Phỉ Nguyệt còn là phi thường cảnh giác. Chính là một khác sự kiện sát thật làm nàng không thể không đi vào nơi này, thậm chí là không tiếc đem đàm minh cũng mang theo. tú Ngưu Sơn Mạch Thú Triều cũng không phải quan trọng nhất, ở Thú Triều sau khi chấm dứt ở tù ngưu sơn mạch trung sẽ ra đời một con phi thường có tiềm lực thực vật linh thú trước nữ khiên ngưu tuy rằng thực vật linh thú cùng một hệ linh căn nhất phối hợp nhưng là cùng nàng thủy linh căn cũng không sai biệt nhiều nếu nàng có thể được đến trước nữ khiên ngưu là có thể thành công thoát khỏi như bây giờ bốn người hành nàng yếu nhất tình huống bất quá đáng tiếc chính là nàng đã tới chậm tô phỉ Nguyệt ngươi rốt cuộc là muốn tìm cái gì một hai phải chúng ta bồi ngươi tới nơi này còn kém điểm gặp gỡ thú triều liệu âm cùng tô phỉ Nguyệt sớm liền phiên mặt Cho nên ở cùng nàng nói chuyện thời điểm tự nhiên là không chút khách khí. Mà làm nơi đây duy nhất nam nhân đàm Minh cũng không biết ở vào cái dạng gì tâm lý trước nay đều không ngăn cản hai người khắc khẩu. Bên kia Bạch Hình Vũ hai người về tới phía trước doanh địa, may mắn chính là cái này địa phương cũng không có đã chịu thú chiều lăn đến. Lục vận nhiễm còn ở chỗ nàng tân linh sủng nị oai, lúc sau đã bị Bạch Hình Vũ phân phó đi nấu cơm. Điện hạ, lấy cái gì làm a? chúng ta giống như không có nguyên liệu nấu ăn. Lục vận nhiễm vẻ mặt mờ mịt nhìn bạch Hinh vũ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, lục vận nhiễm phát hiện bạch Hinh vũ vị này thiên cản thánh nữ tựa hồ phi thường thích mỹ thực, mặt khác chính là phi thường chán ghét ăn tích cốc đan. Chỉ cần có thời gian nói, một ngày tam đốn nàng đều sẽ đúng hạn ăn cơm. Nghe được lục vận nhiễm nói như vậy, bạch Hinh vũ từ phía trước ở tiểu hồ ly nơi nào bắt được túi chữ vật bên trong lấy ra một con đã rửa sạch tốt linh thú đặt ở nàng trước mặt. có nguyên liệu nấu ăn lục vận nhiễm động tác lưu loát bắt đầu xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn mà bạch hình vũ còn lại là ở một bên đả tọa lục vận nhiễm tưởng vừa mới thú triều làm nàng tiêu hao quá nhiều thể lực nhưng là kỳ thật nàng thật sự ở cùng liên hệ bàn nhược kiếm liên ở vừa mới vẫn luôn cùng nàng có liên hệ bàn nhược kiếm đột nhiên mất đi tin tức không chỉ như vậy ngay cả phía trước tù ngưu sơn mạch thượng có quan hệ với nói nhất kiếm hơi thở cũng đột nhiên biến mất bất quá may mắn chính là cũng không phải sở hữu núi non nói nhất kiếm hơi thở đều biến mất mặt khác tám tòa sơn hơi thở đều còn ở lúc này bạch hình vũ này ở tập trung tinh thần bài trừ trong lòng tạp nghiệm muốn lại lần nữa cảm giác đến hai thanh kiếm rơi xuống ở trải qua không ngừng nỗ lực lúc sau bạch hình vũ rốt cuộc là lại lần nữa cùng hai thanh kiếm liên hệ thượng không liền không biết liên tiếp dọa nhảy dựng bạch hình vũ phát hiện vô luận là nói nhất kiếm vẫn là bàn nhược kiếm đều đã xảy ra một ít biến hóa tính dù sao là không có việc gì liền hảo đương bạch hình vũ mở to mắt lúc sau lục vận nhiễm thịt nướng cũng làm không sai biệt lắm nhìn đặt tại đống lửa thượng nướng tư tư mạo du thịt nướng bạch hình vũ gấp không chờ nổi nếm một ngụm ngoại tiêu lý nột, lần này đem lục vận nhiễm mang ra tới tuyệt đối là một cái chính xác nhất lựa chọn tuy rằng thư cầm cùng thư họa cũng sẽ nấu cơm nhưng là lại xa không có lục vận nhiễm làm ăn ngon vận nhiễm người thân là lục gia đích nữ cư nhiên nấu cơm ăn ngon như vậy thật đúng là hiếm lạ nghe được lời này lục vận nhiễm không có trả lời ở lục gia thời điểm nàng đương nhiên sẽ không nấu cơm Nhưng là lúc ấy các nàng tám người đi vào thiên cản thánh địa lúc sau, phải học được chuyện thứ nhất chính là nấu cơm. Hai tháng thời gian nàng cơ hồ có một nửa thời gian đều ngâm mình ở phòng bếp bên trong tiếp thu ma quỷ huấn luyện. Hơn nữa giáo thụ các nàng quy củ người từng cố ý dặn dò quá các nàng tuyệt đối không thể làm thánh nữ nấu cơm. Ngay từ đầu nàng còn thiên chân cho rằng không cho thân là thánh nữ bạch thần hy nấu cơm là bởi vì nàng thân phận cao quý, nấu cơm loại sự tình này có tổn hại nàng hình tượng. Nhưng là ở mỗi một lần nàng đang ở nấu cơm thời điểm bạch thần hy tâm huyết dâng trào muốn gia nhập hỗ trợ, nàng cũng không có cự tuyệt, nhưng là lúc sau phát sinh sự tình lại làm nàng mở rộng tầm mắt. Đồng dạng tài liệu, đồng dạng bước đi tương đồng đồ ăn nàng làm được sắc hương vị đều đầy đủ, chính là bạch thần hy lại là đen tuyển căn bản là nhìn không ra làm chính là cái gì. Lúc sau nàng chưa từ bỏ ý định, lại tay cầm tay giáo nàng đi rồi một lần, lúc này đây nàng đôi mắt không chớp mắt ở bên cạnh nhìn chằm chằm. vô luận là tài liệu hỏa hậu đều là dựa theo nàng nói từng bước một tới chính là thành phẩm như cũng là một lời khó nói hết liên rất thái quá thật giống như là đã chịu nguyên rủa giống nhau vô luận cỡ nào đơn giản đồ ăn tới rồi nàng trong tay đều có thể đủ biến thành địa ngục khó khăn cũng chính là ở lúc ấy nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì yêu cầu các nàng cần thiết sẽ tru nghệ lại dặn dò các nàng ngàn vạn đừng làm thánh nữ tiến vào phong bếp bởi vì này căn bản chính là một hồi thai nạn quả nhiên trên thế giới này là không có hoàn mỹ người Lục vận nhiễm bởi vì mới vừa được linh sùng cho dù là ở ăn cơm thời điểm cũng như cũ ở cùng linh sùng giao lưu. Điện hạ, này thực vật linh thú hảo nuôi sống sao? Lục vận nhiễm đột nhiên hỏi đến. Hảo dưỡng a, thực vật linh thú là tốt nhất dưỡng, ngươi chỉ cần cho nó một cái chậu hoa sau đó bên trong phóng một ít tốt thổ nhưỡng, mỗi ngày làm nó phơi phơi nắng là được. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy lục vận nhiễm gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi đến, nó không cần ăn cái gì sao? Không cần. bất quá nếu nó có thể thành công hóa hình nói hẳn là là được vừa nói bạch hinh vũ một bên đem trong tay thịt nướng phân cho trong lòng ngực tiểu hồ ly hôm nay tiểu gia hỏa này chính là lập công lớn đúng lúc này bạch hinh vũ đột nhiên nhìn rừng rậm chỗ sâu trong bị đêm tối bao phủ địa phương móng tay thượng chỉ kiếm tùy tâm mà động lấy cực nhanh tốc độ hướng tới một phương hướng bay đi đinh chỉ nghe thấy vũ khí cùng vũ khí chi gian va chạm thanh âm thực hiện nhiên bạch hinh vũ chỉ kiếm bị đối phương văng ra lúc này lục vận nhiễm mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào theo bản năng đem chức nữ khiên nhu dấu ở trong lòng ngực sau đó lấy ra chính mình vũ khí cảnh giác này chung quanh động tĩnh vừa mới bay ra đi chỉ kiếm lại lần nữa bay trở về đến bạch hình vũ móng tay thượng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân chậm rãi vang lên lục vận nhiễm gắt gao nắm trong tay kiếm cái chắn cũng không tự giác bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh so sánh với lục vận nhiễm khẩn trương một bên bạch hình vũ lại là phi thường thành thơi phảng phất vừa mới công kích người cũng không phải nàng giống nhau rốt cuộc tiếng bước chân chủ nhân từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra một thân màu nguyệt bạch trường bào phụ trợ ra hắn trích tiên khí chất đen nhánh tóc dài ở ánh trăng chiếu dọi xuống tản ra nhàn nhạt ngân quang tuy rằng trên mặt mặt nạ che khuất hắn một nửa khuôn mặt nhưng là xuyên thấu qua mặt nạ phảng phất có thể từ hắn kia hai mắt nhìn thấy biển sao trời mênh ngông bất quá lục vận nhiễm nhìn nhìn nam nhân lại nhìn nhìn này ở ăn thịt nướng bạch linh vũ màu nguyệt bạch quần áo màu bạc mặt nạ đơn giản vật trang sức trên tóc này cũng quá xảo đi thấu chương xong Chương 233 bán mình trả nợ thánh tử. Chương 233 bán mình trả nợ thánh tử. Hai người kia ăn mặc, không thể nói là không hề quan hệ chỉ có thể nói là giống nhau như lúc Giống như là, giống như là. Người yêu. Không đối. Liên tính là người yêu cũng không thể như vậy tâm hữu linh tê à. Phải biết rằng thánh nữ hôm nay này áo quần chính là nàng chọn lựa. Chẳng lẽ cùng người này tâm hữu linh tê chính là chính mình. Lục vận nhiễm vội vàng lắc lắc đầu. Giảng cái này đáng sợ ý tưởng từ chính mình trong đầu lao đi. Mạch Ngọc Thánh tử chẳng lẽ liền thích như vậy lén lút quan sát người khác sao? Người tới không phải người khác, đúng là Bạch Lộc thư viện thánh tử, Mạch Ngọc. Nghe thấy cái này tên, một bên đề phòng lục vận nhiễm vẻ mặt kinh ngạc nhìn chậm rãi đi tới Bạch lìa Nam tử. Bạch Lộc thư viện thánh tử Mạch Ngọc, bị dự vì Bạch Lộc thư viện từ trước tới nay thần bí nhất thánh tử, hắn là sớm nhất xuất hiện thánh tử, nhưng là lần đầu tiên lộ diện lại là ở Thiên Càn Thánh nữ sách phong đại điển phía trên. trước đó mọi người đối với vị này thánh tử ấn tượng cũng chỉ là màu bạc mặt nạ cùng với cao lanh bóng dáng đối với bạch hình vũ lạnh băng ngữ khí mạch ngọc dường như cũng không để ý phi thường tự quen thuộc ngồi đợi nàng bên người sau đó cầm lấy một khối thịt nướng ăn lên đâm sơn giãng nghiêu linh thu thịt chung cực phẩm không biết mạch ngọc thánh tử tính toán dùng cái gì trao đổi bạch hình vũ nhìn thoáng qua này ở ăn thịt nướng mạch ngọc mở miệng nói đến lời này vừa nói ra mạch ngọc đến là không có gì phản ứng ngược lại là đem một bên lục vận nhiễm sợ tới mức không nhẹ sợ này hai người một lời không hợp liền đánh lên tới rốt cuộc thần tiên đánh nhau tao ương chính là nàng cái này tiểu quỷ có chút không biết làm sao lục vận nhiễm cầm lấy phía trước bạch hinh vũ chuẩn bị linh tiểu, quyết định uống trước khẩu rượu áp áp kinh lại nói mạch ngọc động tác ưu nhã ăn xong trong tay thịt nướng lúc sau mới mở miệng nói đến lần này ra cửa thực sự là sốt ruột chút không biết thánh nữ điện hạ tiếp thu hay không bán mình gắn nợ Một bên lục vận nhiễm nghe được lời này trong miệng rượu còn không có nuốt xuống đi liền toàn bộ phung tới. Khu khu, khu, khu, khu, ô ô ít ít, nàng nghe xong không nên nghe nói, có thể hay không bị giết người diệt khẩu a Điện hạ, ta đi chung quanh nhìn xem còn có hay không cái gì nguy hiểm. Nói không đợi bạch Hinh vũ đồng ý lục vận nhiễm liền phi cũng dường như đào tẩu. Tổng cảm thấy lại đãi ở nơi nào sẽ có bị giết người diệt khẩu nguy hiểm. Nhìn đào tẩu lục vận nhiễm. Bạch Hình Vũ tưởng ngăn cản rốt cuộc ở tù Ngưu Sơn Mạch Trung có rất nhiều cường đại linh thú, bất quá không đợi nàng nói ra nàng người cũng đã chạy không ảnh. Tính, dù sao hiện tại lục vận nhiễm bên người có chức nữ khiên Ngưu bảo hộ, hẳn là ra không được cái gì vấn đề lớn. Đột nhiên bang một tiếng, Bạch Hình Vũ đem Mạch Ngọc lại lần nữa dôi hướng thịt nướng tay cấp không chút do dự chú bay. Bán mình liền không cần, ta bên người nhưng nuôi không nổi ngài này tôn đại Phật, không có tiền nói dùng mặt khác đồ vật gán nợ cũng có thể. Đối với Mạch Ngọc bán mình trả nợ đề nghị Bạch Hinh Vũ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lần này ra cửa trừ bỏ tại hạ chính mình ở ngoài cái gì cũng không có mang. Ngụ ý chính là muốn ta trả nợ không phải xem ngươi muốn cái gì, mà là xem ta có cái gì. Bạch Hinh Vũ liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Mạch Ngọc, tựa hồ là trước mắt chắc người này ra mặt rốt cuộc là có bao nhiêu hậu mới có thể như thế đúng lý hợp tình nói ra nói như vậy đâu. Mà Mạch Ngọc tựa hồ là nhìn ra tới Bạch Hinh Vũ ý tưởng, bất quá hắn cũng không để ý như cũng là ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói đến thần hy thánh nữ ai mỹ thực tại hạ tự nhận là trù nghệ không tồi điện hạ xác định suy xét một chút bạch hình vũ trên dưới đánh giá mạch ngọc liếc mắt một cái nàng biết mạch ngọc người này xem như năm đại thánh địa trung sớm nhất xuất hiện thánh tử như vậy từ nhỏ sống trong nung lụa người sao có thể còn sẽ trù nghệ dù sao bạch hình vũ là không tin bất quá nhìn mạch ngọc vẻ mặt tự tin bộ dáng bạch hình vũ vẫn là quyết định khó xử một chút hắn vừa lúc phía trước nướng kia chỉ linh thú đã ăn xong rồi mà lục vận nhiễm hiện tại lại không biết ở địa phương nào, kia nàng liền đại phát tử bi làm mạch ngọc chứng minh một chút chính mình. nàng từ trong không gian lấy ra một con đã xử lý tốt linh thú thân thể đặt ở mạch ngọc trước mặt, sau đó chính là một loạt mười mấy loại không mang theo trọng dạng gia vị. mà mạch ngọc còn lại là ở bạch hình vũ ánh mắt ý bảo tay chân nhanh nhẹn động tác thuần thục đem đã xử lý tốt linh thú đặt ở hỏa thượng nương nướng. ngươi cẩn thận một chút. nhìn đến mạch ngọc động tác bạch hình vũ không cấm nhắc nhỏ nói, thần hy đây là ở lo lắng ta sao? Yên tâm ta sẽ cẩn thận." Mạch Ngọc ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Hinh Vũ nói đến. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ không khỏi mắt trợn trắng, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là sợ ngươi đem ta thịt nướng cấp nướng hồ. ta này hỏa chính là Phượng Hoàng Minh Hỏa. Phượng Hoàng Minh Hỏa thân là thiên hỏa có thể hữu hiệu kinh sợ linh thú, làm cho bọn họ không dám dễ dàng tới nơi này quay rối. Bằng không các nàng ở chỗ này đem thịt nướng làm cho như vậy hương như thế nào không có một con linh thú tiến đến xem xét tình huống đâu, còn không phải bởi vì sợ hai Phượng Hoàng Minh Hỏa?" lúc này đây mạch ngọc cũng không có nói cái gì nữa mà là hết sức chuyên chú bắt đầu chăm sóc chính mình trong tay thịt nướng ở phượng hoàng minh hỏa nương nương dưới toàn bộ linh thú mặt ngoài dần dần bắt đầu biến hơi hoảng, dầu chân dần dần mà chảy ra ở ngọn lửa nướng nương dưới phát ra bùn bùn thanh âm mạch ngọc thủ pháp cùng lục vận nhiễm thịt nướng thủ pháp thực không giống nhau nhưng là không thể không thừa nhận thật sự rất thơm thậm chí so vân nghị sư huynh làm thịt nướng đều phải hương quả thực làm người muốn ngừng mà không được Ngay cả nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly cũng dùng cái môi dùng sức ngửi ngửi trong không khí hương khí, hai con mắt mắt trông mong nhìn mạch ngọc. Trong tay thì nướng, còn không có hoàn toàn thục liền như thế mê người, kia nếu sau khi làm xong chẳng phải là càng thêm mỹ vị. Ở như vậy tràn ngập dụ hoặc chờ đợi bên trong, bạch hình vũ có loại sống một giây bằng một năm cảm giác, quả thực hận không thể này thịt nướng lập tức liền hảo. Chính là mạch ngọc thật giống như là cố ý giống nhau, đang không ngừng quay cuồng đồng thời. còn dùng sắc bén chủy thủ đem thịt nướng trên người vẽ ra từng đạo vết đao, làm hương khí tứ tán đồng thời cũng có thể làm thịt nướng càng thêm ngon miệng. Ở dài dòng chờ đợi bên trong mạch ngọc thịt nướng cuối cùng là hảo. Bạch hinh Vũ gấp không chờ nổi cắn một ngụm, thịt nướng mỹ vị không khỏi làm Bạch hinh Vũ trước mắt sáng ngời. Như thế nào, không biết tại hạ chủ nghệ có không vào được thần hy thánh nữ mắt. Bạch Huynh Vũ một bên ăn một bên gật đầu. Nhập, nay quả thực quá nhập. tuy rằng không biết mạch ngọc đường đường bạch lộc thư viện thánh tử vì cái gì sẽ trầm mê với bán mình trả nợ chẳng lẽ bạch lộc thư viện đã nghèo đến nước này sao bất quá giống như mặc kệ nói như thế nào đều là chính mình chiếm tiện nghi bộ dáng vâng chịu có tiện nghi không chiếm vương bắt đản nguyên tắc bạch hình vũ tiếp nhận rồi mạch ngọc bán mình đề nghị chủ yếu là này thịt nướng thực sự là quá thơm một bên tiểu hồ ly bụng đều mau căng đến biến thành viên cầu cư nhiên còn muốn ăn vẫn là bạch hình vũ đem nó ôm lý thịt nướng mới tránh cho nó bị sống sờ sở căng chết thảm kịch Ngươi tựa hồ thực am hiểu chủ nghệ. Bạch Hinh vũ một bên vuốt ve tiểu hồ ly bụng một bên nhìn Mạch Ngọc nói đến. Thực kinh ngạc sao? Nghe xong Mạch Ngọc nói Bạch Hinh vũ gật gật đầu. Thấu chương xong. Chương 234 lại lần nữa tương nộ. Chương 234 lại lần nữa tương nộ. Sắc thật là phi thường kinh ngạc, Mạch Ngọc nhìn qua cũng không như là coi trọng ăn uống chi dục người. Nhưng là như vậy một người sẽ có tốt như vậy chủ nghệ thật là ngoài dự đoán hảo. Cuối cùng bạch hinh vũ đem này hết thể quy kết vì thiên phú nàng cảm thấy mạch ngọc trù nghệ kỹ năng nhất định là toàn bộ điểm đầy mà chính mình không nói cũng thế ngươi cũng là vì tinh hồn nguyệt phách tới gần nhất thánh nguyên đại lục khắp nơi đều truyền lưu tinh hồn nguyệt phách sắp xuất thế tin tức nghĩ đến mạch ngọc xuất hiện ở chỗ này cũng là vì chúng nó đi là cũng không phải tinh hồn nguyệt phách chính là thần khí chúng nó sẽ chính mình lựa chọn chính mình chủ nhân mà ta chẳng qua là tới tìm kiếm ta bội kiếm nghe được lời này Bạch Hinh Vũ không khỏi nhớ tới chính mình rời nhà trốn đi hai thanh bội kiếm, chẳng lẽ Mạch Ngọc cùng chính mình tao ngộ đồng dạng sự tình. Bất quá Mạch Ngọc câu nói kia Bạch Hinh Vũ còn là phi thường tán đồng, thần khí sở dĩ được xưng là thần khí chính là bởi vì chúng nó đã sinh ra linh trí. Chúng nó sẽ căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn một cái nhất thích hợp chính mình chủ nhân, giống như là lúc trước nói nhất kiếm chủ động lựa chọn nàng giống nhau. liên ở bạch hinh vũ cùng mạch ngọc câu được câu không trò chuyện thiên thời điểm bên kia ở bên ngoài đi bộ lục vận nhiễm gặp được mấy cái khách không mời mà đến lục vận nhiễm tuy rằng chủ động đem không gian nhường cho bạch hinh vũ cùng mạch ngọc nhưng là nàng cũng không dám rời đi doanh địa quá xa mặc dù là nàng có chức nữ khiên như hộ thân cũng không dám vì thế cũng chỉ có thể ở gần đây chuyển động ai biết không lâu lúc sau một cổ mê người thịt nướng hương khí liền từ doanh địa phương hướng chuyển tới làm nàng nháy mắt say mê như vậy tay nghề hiển nhiên không phải xuất từ bạch hình vũ tay Như vậy cũng chỉ có có thể là Mạch Ngọc Thánh Tử. Thịt nướng hương khí còn đang không ngừng mà dụ hoặc nàng, nhưng là lục vận nhiễm lúc này nội tâm thật là dối dám vô cùng. Rời đi phía trước thánh nữ bộ dáng rõ ràng là không thích Mạch Ngọc Thánh Tử, vạn nhất hiện tại hai người đã đánh nhau rồi làm sao bây giờ. Cứ như vậy liền tiếp theo nàng liền gặp được đồng dạng bị hương khí hấp dẫn khách không ngợi mà đến. Những người này đúng là phía trước muốn kế hoạch thú chiều bắt giữ tím mai linh lộc ngược lại bị bạch hinh vũ lợi dụng những người đó. Những người này bởi vì thú chiều nguyên nhân tổn thất thảm trọng, sau đó lại kéo bị thương thân thể ở thú chiều lúc sau nhân cơ hội nhặt của hời. Liên ở bọn họ chuẩn bị tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi thời điểm, một trận mê người thịt nướng hương khí hấp dẫn bọn họ, vì thế bọn họ liền theo thịt nướng hương khí đi vào này phụ cận. Ai biết hương khí nơi phát ra không có tìm được, ngược lại là gặp được ở phụ cận chuyển động lục vận nhiễm. Tiểu nha đầu, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trải qua quá thú triều, lúc sau những người này có thể nói là trông gà hoa quốc, tuy rằng cái kia phối chi dân thú phấn đội viên chết ở thú triều bên trong, nhưng là có thể tiếp xúc đến dân thú phấn người nhưng không ở số ít. Những lời này hẳn là ta hỏi các ngươi đi, đại buổi tối lén lút vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Người, tuy rằng bọn họ xác thật không phải cái gì người tốt nhưng là bị người như vậy trói lõi nói ra vẫn là làm người tức giận phi thường. Làm đội trưởng tóc dài nam tử nhìn thoáng qua phía sau đội viên, trong đó một người thân hình cao lớn đội viên lập tức ngầm hiểu sau đó chính là vẻ mặt tranh cười hướng đi lục vận nhiễm nàng nói rất đúng bọn họ không phải người tốt cho nên nhìn chậm rãi tới gần chính mình người lục vận nhiễm trong mắt cũng không có kinh hoàng ở này đó người trung trừ bỏ cái kia dẫn đầu tóc dài nam tử còn lại người nàng cũng không sợ hãi liên ở người nọ động thủ khoảnh khắc còn không đợi lục vận nhiễm ra tay ứng đối một cái roi dài đột nhiên xuất hiện sau đó gắt gao ôm vòng lấy đối phương cổ chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng cái kia vừa mới còn vẻ mặt hung ác đại hán lúc này chính vẻ mặt không thể tin tưởng mở to hai mắt sau đó liền vĩnh viễn mất đi hơi thở ở chết phía trước hắn thậm chí đều không có nhìn đến cái kia giết chết người của hắn thân ảnh liền như vậy không minh bạch đi rồi nó thậm chí đều không kịp dãy rủa đối với loại này đột phát trạng vướng bao gồm tóc dài nam tử ở bên trong tất cả mọi người trở nên phi thường khẩn trương vừa mới người kia là bọn họ đội ngũ trung trừ bỏ thân là đội trưởng tóc dài nam nhân mạnh nhất chính là hiện tại lại bị không biết tên người cấp giết chết ở vừa mới roi xuất hiện phương hướng, Lam Hoa Âm chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, tay nàng trung còn nắm một phen màu đen roi dài, mà roi dài một chỗ khác lúc này còn gắt gao quấn quanh ở vừa mới người nọ trên cổ. Lam Hoa Âm dùng sức lôi kéo, roi dài lại lần nữa trở lại tay nàng trung, mà cái kia đã chết đi người bởi vì mất đi roi dài chống đơm mà sủi lơ ngã xuống đất. ở ngã xuống đất là lúc người nọ đôi mắt nhìn tóc dài nam tử phương hướng, thật giống như đang hỏi vì cái gì, vì cái gì đội trưởng ngươi lúc ấy không ra tay cứu ta. ta chờ cùng các hạ không oán không thủ không biết các hạ vì sao ra tay như thế ngon độc lam hoa âm cũng không có trả lời tóc dài nam nhân nói mà là túi đầu vớt ve trong tay màu đen roi dài nàng trong tay roi dài tên là thích là nàng lúc trước ở trong bí cảnh được đến thánh khí nhưng là này đem thánh khí lệ khí rất nặng liền giống như tên của nó giống nhau thích thị huyết nhìn thấy lam hoa âm làm lơ chính mình tóc dài nam nhân sắc mặt cũng biến khó coi lên hắn đột nhiên ra tốc nhằm phía lam hoa âm Trong tay loan đao hung hăng hướng tới nàng đầu chém đi xuống. Liên ở hắn sắp tiếp cận Lam Hoa Âm thời điểm một phen màu đen thiết kiếm xuất hiện ngăn trở tóc dài nam nhân. Người này đúng là đàm Minh. Ngay sau đó đàm Minh cũng không có cấp tóc dài nam nhân phản ứng cơ hội, mà là lại lần nữa huy động trong tay trường kiếm, nháy mắt tóc dài nam nhân đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi rải đầy đất, mà còn thừa người cũng toàn bộ đều bị liều âm cùng với tô phỉ nguyệt cấp giải quyết. Lúc này Lam Hoa Âm đi hướng lục vận nhiễm phương hướng. Lục vận nhiễm theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta gặp qua ngươi đã quên, ở giác đấu trường. Là ngươi. Lục vận nhiễm vẻ mặt kinh ngạc nói đến, trong trí nhớ cái kia mang theo khăn che mặt nữ tử cùng trước mặt người dần dần hòa hợp nhất thể. Ngươi hẳn là bạch thần hy bên người người đi, có thể mang ta đi thấy nàng mẹ. Lam hoa âm cũng là sau lại mới từ đàm minh không chung biết được hắn sở dĩ có thể thuận lợi bắt được đánh cuộc kim là bởi vì cái kia hạ chú một ngàn cực phẩm linh thạch nữ tử thế nhưng là thiên cản thánh nữ bạch thần hy người. nay cũng làm nàng nhớ tới bên người nàng vị kia thanh y gì công tử, tuy rằng phía trước cảm thấy quen mắt, nhưng là bởi vì mang mặt nạ cho nên nàng cũng không có quá nhiều để ý, hiện tại nghĩ đến kia hẳn là chính là bạch thần hy. Vốn tưởng rằng hai người cứ như vậy bỏ lỡ. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ bị mùi hương hấp dẫn đến này, phụ cận lúc sau lại một lần thấy được Lục Vận Nhiễm. Lại gặp được tóc dài nam tử một đám người cư nhiên muốn lấy nhiều khi ít, Lam Hoa Âm quyết đoán ra tay đã đi xuống Lục Vận Nhiễm. Nghe được Lam Hoa Âm đề nghị Lục Vận Nhiễm không chút suy nghĩ liền đáp ứng, rồi, những người này thực lực thoạt nhìn đều không tồi, hơn nữa hẳn là cùng thánh nữ nhận thức, nếu bên kia thật đánh nhau rồi bọn họ hẳn là còn có thể khuyên nhủ giá gì đó. Cứ như vậy Lục Vận Nhiễm mang Đàm Minh đoàn người hướng tới doanh địa phương hướng đi đến. Thấu chương xong. Chương 235 chú định gặp được. Chương 235 chú định gặp được. Ở đi trên đường trừ bỏ lục vận nhiễm cùng Lam Hoa Âm ở ngoài mặt khác ba người tâm tình đều phi thường phức tạp. Đa Minh đi theo Lam Hoa Âm mặt sau, hắn suy nghĩ lấy thái độ như thế nào đi đối mặt Bạch Hinh Vũ. Tuy rằng này cũng không phải hắn cùng nàng Chi Gian lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, trừ bỏ lúc trước ở vân mộng đầm lầy liền quá hắn một lần lúc sau này xác thật hai người lần đầu tiên tương lộ. đồng thời cũng là nhất chính thức một lần tương ngộ. Đà Minh không khỏi gắt gao nắm lấy chính mình trong tay hòn đá nhỏ. Nay tảng đá đúng là lúc trước bạch hình vũ cho hắn thủy thần thạch, tuy rằng bên trong ẩn chứa năng lượng đã bị hắn cấp hấp thu hầu như không còn, nhưng là hắn lại không có đem này tảng đá vứt bỏ, vẫn luôn đem nó mang theo trên người. Đi theo đàm Minh phía sau liều âm lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh, từ vừa mới nói chuyện chung nàng đã biết các nàng trong chốc lát muốn đi gặp đến người chính là thiên càn thánh điệu thánh nữ bạch thần hy. Nàng lo lắng vị này thiên cản thánh nữ sẽ giống như lam hoa âm giống nhau đối đảm minh ca ca nhất kiến trung tình. Có lam hoa âm như vậy sống sờ sờ ví dụ ở nàng đối đảm minh ca ca mị lực còn là phi thường có tự tin. Nhưng là nàng càng lo lắng đảm minh ca ca sẽ trái lại bị vị này thiên cản thánh nữ mê hoặc. Rốt cuộc sở hữu gặp qua bạch thần hy người đều sẽ nói nàng dung mạo ở lam hoa âm phía trên. Phải biết rằng ở bạch thần hy xuất hiện phía trước, thiên nguyệt thánh nữ lam hoa âm chính là có này thánh nguyên đại lục đệ nhất mỹ nhân mỹ dự. So đệ nhất Mỹ nhân còn muốn Mỹ, kia sẽ là như thế nào Mỹ mạo, nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng. Nếu thật phát sinh chuyện như vậy, đàm minh ca ca có thể hay không hoàn toàn quên chính mình. Mà đi ở cuối cùng tô phỉ nguyệt, tức giận, ảo não lúc này chính tràn ngập nàng nội tâm. Ở không có tìm được thực vật linh thú trước nữa khiên như lúc sau nàng liền muốn cho đàm minh mang theo nàng rời đi tù như sơn mạch. Đơn giản là nàng biết lúc này bạch thần hy liền ở tù như sơn mạch phía trên, nàng không nghĩ làm này hai người tương lộ. Vương Tiểu Nhiễm đã từng nói qua, Đà Minh cùng Bạch Thần Hy lần đầu tiên gặp nhau chính là ở tù Ngưu Sơn Mạch phía trên, cho nên nàng mới có thể tìm mọi cách phá hư lần này tương ngộ. Nhưng là Lam Hoa âm cùng với liều âm này hai cái không biết sống chết nữ nhân thật giống như muốn cố ý cùng nàng đối nghịch giống nhau, không những không rời đi, còn muốn ở tù Ngưu Sơn Mạch ở một đêm thượng. Mà Đà Minh cư nhiên cũng không ngăn cản hai người kia, đây chính là tức điên tô phỉ nguyệt. Hiện tại lập tức liền phải nhìn thấy Bạch Thần Hy, nàng lại không cách nào ngăn cản. Này có thể nào làm nàng không buồn bực Vào trước là chủ quan niệm làm tô phỉ nguyện cho rằng Bạch Hinh Vũ mới là nàng địch nhân lớn nhất kỳ thật cũng không phải Ở vương tiểu nhiễm theo như lời chuyện xưa chung Bạch Hinh Vũ cũng không có thật sự cùng đàm minh ở bên nhau Mà nếu nàng biết đến lại cẩn thận một chút nói liền sẽ phát hiện sở hữu cảm tình cơ hồ đều là đàm minh chính mình một bên tình nguyện Mà nàng địch nhân lớn nhất đúng là lúc này đi theo đàm minh bên người Lam Hoa Âm cùng với Liêu Âm hai người nhưng là bởi vì tô phỉ nguyệt đối với vương tiểu nhiễm nói tin tưởng không nghi ngờ cho nên nàng cảm thấy tuy rằng hai người kia ở văn trung rất có địa vị nhưng là hai cái không chiếm được trượng phu tâm nữ nhân căn bản là không xứng được đến nàng coi trọng cứ như vậy ở lục vận nhiễm dẫn rất hạng vô luận là vui vẫn là không vui tất cả mọi người đi tới bạch hinh vũ nơi doanh địa đa minh ánh mắt không tự chủ được về phía trước nhìn xung quanh hắn cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt là ở thiên lan bí cảnh đó là hắn trong lúc vô tình trêu chọc bí cảnh tri vương nàng ở bí cảnh ở ngoài cứu hắn lần thứ hai là đang tìm kiếm ngưng quang chi thủy thời điểm lần thứ ba là thủy thần thạch lần thứ tư là ở vân mộng đầm lầy bí cảnh hắn lại một lần bị nàng cứu lần thứ năm là giác đấu trường ở đông đảo tuyển thủ trung nàng nghĩa vô phản cố đem bảo áp ở trên người mình lự kính quá nặng uy tuyển ngươi rõ ràng là lục vận nhiễm đa minh hồi tưởng chính mình vài lần cùng bạch hinh vũ tương ngộ tựa hồ chính mình trước nay đều không có ở nàng trước mặt hảo hảo giới thiệu quá chính mình hơn nữa mỗi lần tương ngộ thời điểm hắn tựa hồ đều phi thường chật vật rốt cuộc tới mục đích địa lúc sau đà minh liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia màu nguyệt bạch thân ảnh thân hy lam hoa âm khai tâm đi vào bạch hinh vũ bên người nói lên lam hoa âm người này bạch hinh vũ cùng nàng tổng cộng thấy như vậy vài lần nhưng là hai người lại ngoài ý muốn hợp ý cũng có thể nói là lam hoa âm đơn phương đối bạch hinh vũ ôm có hảo cảm mà bạch hinh vũ cũng không có cự tuyệt dù sao mặc kệ nói như thế nào người ở bên ngoài xem ra Bạch Hinh Vũ cùng Lam Hoa Âm hai người là quan hệ thực tốt bằng hữu. Thần hy ngươi thật là, lúc trước ở giác đấu trường thời điểm vì cái gì không cùng ta tương nhận a ta còn là ở minh nào biết đâu rằng nguyên lai lúc trước gáp chú một ngàn linh thạch người là ngươi đâu. Vừa thấy mặt Lam Hoa Âm liền xem là không ngừng toái toái niệm, Bạch Hinh Vũ cũng không có ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, là một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Đúng rồi, vị này chính là... Toái toái niệm nói xong lúc sau Lam Hoa âm lúc này mới chú ý tới một bên tựa hồ còn có một người, mở miệng hỏi đến. Mạch Ngọc. Lần này không cần chờ Bạch Hình Vũ mở miệng, Mạch Ngọc liền chủ động báo thượng tên của mình. Thiên Nguyệt Thánh Nữ, ngươi mặt sau này vài vị không giới thiệu một chút sao. Lần này mở miệng như cũng là Mạch Ngọc. Nghe được lời này Lam Hoa âm lúc này mới phản ứng lại đây, đi đến đàm minh bên người nói đến, vị này chính là Thiên Lan Thành đàm gia thiếu chủ đàm minh. ở giới thiệu Đàm Minh thời điểm Lam Hoa Âm trên mặt còn hiện lên một tia thuộc về thiếu nữ hường vận, vẻ mặt xuân tâm manh động bộ dáng. Nghiêm khác lại nói tiếp, Bạch Hinh Vũ vẫn là Lam Hoa Âm cùng Đàm Minh bà mối đâu. Tuy rằng cho dù là không có Bạch Hinh Vũ, này hai người trong tương lai một ngày nào đó như cũ sẽ tương ngộ. Nhưng là bởi vì Bạch Hinh Vũ quan hệ, Lam Hoa Âm trước tiên đối Đàm Minh sinh ra hứng thú tiến tới sinh ra hảo cảm thời gian lại là trước tiên không ít. Đồng thời cũng làm Đàm Minh ở quật khởi lúc ban đầu khởi thiếu rất nhiều chắc trở. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía Đà Minh, phát hiện lúc này Đà Minh thế nhưng cũng đang xem chính mình. Cùng lần đầu tiên gặp nhau là lúc, Đà Minh trên người non nớt khí chất rút đi không ít, mở ra nhiều nhất thời gian hẳn là rèn luyện rất nhiều. Theo sau Lam Hoa Âm lại phân biệt giới thiệu Liêu âm cùng với Tô Phỉ Nguyệt. Nói thật giống Liêu âm cùng với Tô Phỉ Nguyệt như vậy muốn thiên phú không thiên phú muốn thân phận không thân phận người ngày thường căn bản là sẽ không xuất hiện ở các nàng trước mặt, cho nên Lam Hoa Âm ở giới thiệu thời điểm liền phải đi theo rất nhiều. Mà Bạch Hình Vũ cũng chỉ là nhàn nhạt quét này hai người liếc mắt một cái, Mạch Ngọc càng là liền ánh mắt cũng chưa nâng một chút. Liều âm cùng Tô Phỉ Nguyệt tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ Bạch Hình Vũ cùng với Mạch Ngọc coi khinh, chính là kia thì thế nào đâu, chúng nó căn bản là phản kháng không được. Trong lúc này, Đà Minh ánh mắt như cũng là gắt gao rừng ở Bạch Hình Vũ trên người. tư nhìn thấy ánh mắt đầu tiên xem là hắn liền chú ý tới, Bạch Thần hy cùng Mạch Ngọc mặc cơ hồ là giống nhau như lúc. Ngay cả trên mặt dùng để che khuất dung mạo màu bạc mặt nạ đều là như vậy tương tự, rất xa nhìn lại, hai người kia liền tựa như một đôi bích nhân. Mà đối với Mạch Ngọc thân phận hắn cũng là biết đến, Bạch Lộc thư viện thánh tử, có thể nói Mạch Ngọc trở thành thánh tử thời điểm hắn Đà Minh còn không có sinh ra đâu. Này rốt cuộc muốn như thế nào so, Đà Minh lòng tự tin lần đầu tiên đã chịu đả kích. Thấu chương xong Chương 236 mật lường hùng. Tóc hối của ca. Chương 236 mật lường hùng. Tóc hối của ca. Ngược lại hắn lại nghĩ tới Bạch Ngọc Thư Viện cùng Thiên Cản Thánh Địa sâu xa. Thượng một thế hệ Bạch Lộc Thư Viện Thánh Nữ cùng Thiên Cản Thánh Địa Thánh Tử chính là một đôi lệnh người hâm mộ người yêu. Tại đây hai người dẫn dắt hạ, Bạch Lộc Thư Viện cùng Thiên Cản Thánh Địa kết làm quan hệ thông gia cường cường liên thủ thậm chí một lần siêu việt mặt khác tam đại Thánh Địa. Đến cuối cùng này hai người là cùng phi thăng tiên giới, chuyện này tuy rằng là phát sinh ở ngàn năm phía trước. Nhưng là khó bảo toàn này hai đại thánh địa không nghĩ trở về năm đó huy hoàng do đó huy hiếp thân là thánh nữ bạch thần hy. Ý thức được ý nghĩ của chính mình quá mức cực đoan, đàm minh vội vàng đình chỉ chính mình chính mình ý nghĩ trong lòng. Các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Vốn dĩ chúng ta là tính toán đi nhai tí sơn mạch rèn luyện, nhưng là tô cô nương nói nàng muốn tới tù nguyêu sơn mạch lấy giống nhau trọng yếu phi thường đồ vật, sau đó chúng ta liền tới rồi. Sau đó gần nhất đến này tù Ngưu Sơn Mạch liền gặp được Thú Triều. Nghe nói các nàng gặp được Thú Triều một bên lục vận nhiễm có chút trột dạ sở sở cai chán. Tuy rằng kia chàng Thú Triều mặt ngoài là cái kia tóc dài nam tử cùng thủ hạ của hắn việc làm, nhưng là trên thực tế xác thật nàng cùng điện hạ âm thầm chủ đạo, không nghĩ tới cư nhiên lan đến gần hoa âm thánh nữ, tuyệt đối không thể làm người thứ ba biết chuyện này là các nàng làm. Kia Thú Triều tựa hồ là một cái dòng binh đoàn khiến cho, vì chính là bắt giữ tím mai linh lộc. Các ngươi ở tránh né thời điểm không có gặp được sao. Tương đối với lục vận nhiễm trộn dạ, Bạch Hình Vũ còn lại là không hề tâm lý gánh nặng đem nổi ném cho tóc dài nam nhân cùng với hắn các đồng đội. Ngươi nói có phải hay không một cái tóc thật dài nam nhân? Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, lam Hoa âm lập tức liền nhớ tới bọn họ phía trước gặp được cái kia tóc dài nam nhân, xem bọn họ ăn mặc rất giống là dòng binh đoàn. Đúng vậy, chính là bọn họ, còn hảo ta cùng vận nhiễm phát hiện kịp thời, bằng không cũng nhất định sẽ đã chịu thú chiều lan đến. Các ngươi không phải là gặp được bọn họ đi. Bạch Hinh Vũ đem ánh mắt chuyển hướng Lục Vận Nhiễm. Câu đầu tiên lời nói là đối với Lam Hoa Âm nói, mà đệ nhị câu nói hiển nhiên là cùng Lục Vận Nhiễm nói. Lục Vận Nhiễm máy móc gật gật đầu, nhìn đến nhà mình thánh nữ mắt cũng không chấp cái nào lừa Lam Hoa Âm nàng liền cảm thấy thực mộng ảo. Bất quá nếu là làm cho Lam Hoa Âm mặt thừa nhận thú chiều sự tình là các nàng làm tựa hồ càng không thể. Tới rồi ngày hôm sau Lam Hoa Âm đề nghị mấy người lại lần nữa đồng hành. Đối này Bạch Hinh Vũ cũng không có phản đối, đi theo Đàm Minh bên người tuy rằng nguy hiểm cùng chuyện phiền toái nhiều một chút, nhưng là cơ duyên cũng không ít. Mà Lục Vận Nhiễm cùng Mạch Ngọc, bọn họ hai cái một cái là Bạch Hinh Vũ tùy thân tuyển hầu, một cái đang ở cấp Bạch Hinh Vũ bán mình trả nợ tự nhiên là không có quyền phát biểu ý kiến. Ta mới phát hiện các ngươi hai cái quần áo giống như a. Hôm nay mấy người tính toán đi Cửu Long Sơn đệ nhị tòa sơn mạch nhai Tý sơn mạch rèn luyện, nhưng là ở trên đường thời điểm Lam Hoa Âm một câu một lần làm không khí biến có chút xấu hổ. nay hẳn là trung hợp. Bạch Hình Vũ nói đến, nhưng là ngữ khí lại làm người sợ không chuẩn tính tình. Nàng đi đến linh thuyền bên kia, không muốn cùng Mạch Ngọc đứng chung một chỗ. Nếu có thể nói nàng càng muốn đổi một bộ quần áo, bởi vì lần này đi nhai tý sơn mạch là cùng Linh Thú chem giết, cho nên Bạch Hình Vũ cố ý thay một kiện hắc hồng giao nhau quần áo. Như vậy Linh Thú máu tươi bắn tung tóe tại trên người liền nhìn không ra tới, lại còn có tránh cho cùng Mạch Ngọc đụng hàng quả thực là một công đôi việc. Chính là đương nàng đi ra khoang thuyền thời điểm. Liên nhìn đến đồng dạng một thân hắc hồng giao nhau trang điểm Mạch Ngọc, hiện giờ lại nói là trùng hợp là đánh chết nàng cũng không tin. Chính là cho dù là biết lại có thể làm sao bây giờ, lúc này lại đi thay quần áo chỉ có thể thuyết minh trong lòng càng thêm trột dạ thôi. Hơn nữa dựa vào cái gì muốn nàng đi thay quần áo, phải biết rằng Mạch Ngọc lúc này chính là đang ở bán mình trả nợ a Bất quá hắn trong lòng đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý, hắn hiện tại đều phải ở chính mình trước mặt thấp một đầu. Nghĩ đến đây... Bạch Hinh Vũ hung tợn nhìn cách đó không xa Mạch Ngọc liếc mắt một cái, sau đó thề lại ăn cơm phía trước tuyệt đối không hề cùng Mạch Ngọc nói một lời, không hề có ý thức được lúc này chính mình hành vi là cỡ nào hấu trĩ. Tới ngai tí sơn mạch lúc sau, tất cả mọi người thu hồi chơi đùa tâm tư. Cùng tú ngưu sơn mạch bất đồng, ngai tí sơn mạch trung sinh hoạt linh thú toàn bộ đều hung ác dị thường, hơn nữa cực kỳ mang thủ, trên cơ bản chính là chọc một con sẽ đưa tới một đám. Muốn ở cái này địa phương thí luyện nhất định phải muốn giết chết mỗi một con khiêu khích ngươi hoặc là người khiêu khích linh thú sau đó tiêu trừ chính mình trên người hơi thở. Cũng bởi vì như vậy cực nhỏ có người trở về cái này địa phương rèn luyện. Bởi vì nơi này linh thú chẳng những mang thù không sợ chết ngay cả cái mũi cũng là phi thường nhanh ngại. Cho dù là trên người của ngươi có ý tứ nó đồng bạn hơi thở không có thanh trừ sạch sẽ đều, sẽ đều sẽ đều sẽ đưa tới bọn họ vô cùng vô tận đuổi giết. Nhớ cho kỹ. gặp được cái loại này cả người hắc mao sau đó phần lưng có màu trắng sọc nhất định không cần trêu chọc đà minh hình dung làm bạch hinh vũ cùng tô phỉ nguyệt đều không tự chủ được nhớ tới một loại động vật đó chính là mật lửng tuy rằng đà minh trong miệng kể ra cũng không phải địa cầu mật lửng nhưng là nó tính tình lại so với mật lửng càng thêm táo bạo ở tới phía trước đà minh liền làm điều tra ở nhai tý sơn mạch có một loại độc đáo linh thú tên là mật lửng hùng chúng nó hình thể cùng loại nhỏ linh thú diện mạo cùng hùng cùng loại nhưng là lại so với hùng còn muốn hung mãnh Hơn nữa hoàn toàn không biết sợ hãi là cái gì. Cho dù là hùng thấy chúng nó đều sẽ lựa chọn đồ vách tường tam xá, bởi vì thật là không thể trêu vào. Nghe nói trước kia có một cái trong lúc vô tình giết chết một con loại này, linh thú đồng loại cuối cùng lại bị toàn bộ tộc đàn đuổi giết. Cho dù là người kia chạy trốn tới địa phương khác hơn nữa tốn số tiền lớn thuê cường đại nhất dòng binh đoàn bảo hộ chính mình cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, bởi vì loại này linh thú sinh sôi nảy nở thực mau căn bản là vô pháp sát tuyệt. Kết quả cuối cùng chính là linh lực hao hết sau đó chờ chết. Kết quả cuối cùng chính là người kia cùng với hắn thuê dòng binh đoàn đều chết ở mật lửng hùng móng vuốt hạ. Hùng mánh, không sợ, mang thủ, này đó đều là cái loại này gọi là mật lửng hùng linh thú đặc điểm. Tránh ở đàm minh bên người Tô Phỉ Nguyệt tự hồ nghĩ tới cái gì, như suy tư gì nhìn thoáng qua đang ở đề phòng Bạch Hinh Vũ. Nếu Bạch Thần Hy có thể bị những cái đó mật lửng hùng theo dõi thì tốt rồi. Cái này điên cuồng ý tưởng ở Tô Phỉ Nguyệt trong lòng điên cuồng bổ. Bởi vì nói nhất kiếm cùng bàn nhược kiếm đột nhiên rời nhà trốn đi cho nên nàng chỉ có thể sử dụng thiên vũ phượng hoàng phiến tới ngăn cản những cái đó tùy thời có khả năng xuất hiện linh thú. Lần này bạch hình vũ đem thiên vũ phượng hoàng phiến biến trở về nó nguyên bản đỏ rực lông xù xù bộ dáng như vậy cũng càng có thể phát huy ra thiên vũ phượng hoàng phiến toàn bộ uy lực. Bất quá cho dù là như thế này, bạch hình vũ như cũ là chú ý tới tô phỉ nguyệt không tầm thường. Không có biện pháp rốt cuộc đàm minh bên người ba nữ nhân trong đó liêu âm cùng Tô Phỉ Nguyệt kia đều là nhân cơ hội hãm hại đồng đội hảo thủ không phòng bị không được a. Bất quá kỳ thật bạch hình vũ chung quanh vẫn luôn đều có một tầng che giấu phụ trận, có thể ngăn cản trụ đại bộ phận đánh lén. Đột nhiên, một bên bủi có trung nhớ tới một trận sàn sạt thanh âm, làm tất cả mọi người nháy mắt để cao cảnh giác. Thấu chương xong. Chương 237 cấp phiêu miểu tìm điểm sự làm. Chương 237 cấp phiêu miểu tìm điểm sự làm. Ở nhai tý sơn mạch yêu cầu chú ý cùng cẩn thận không ngừng là này đó đại hình linh thú, này đó bùi cỏ cũng như cũ yêu cầu chú ý. Rốt cuộc không biết khi nào liền sẽ từ bên trong vụt ra một con mật lửng hùng. Gia hỏa này nhưng không ngừng mang thù còn thập phần thích khiêu khích đi ngang qua nhân loại tu sĩ. Gặp được loại tình huống này người không phản kích liền sẽ bị chúng nó trở thành mềm quả hồng, sau đó tưởng hết mọi thứ biện pháp giết chết người, nhưng là người nếu phản kích nói đối mặt rất là vô cùng tận trả thù. cho nên gặp được mật lửng hùng thời điểm nếu nó không có phản ứng ngươi vậy nhất định không cần chủ động trêu chọc nếu là đối phương không thuận theo không buông tha vậy nếu muốn biện pháp giết chết nó hơn nữa cần thiết muốn một kích tức chung trên đường không thể lây dính bất luận cái gì vết máu thi thể cũng muốn lập tức hủy thi diệt tích chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn đây là mỗi cái tiến vào nhai tí sơn mạch người cần thiết phải biết rằng sự tình mấy người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phát ra âm thanh bụi cỏ Một con hình thể tiểu xảo hùng hình linh thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân màu đen, từ đầu bộ đến phần lưng có một cái rõ ràng bạch tuyến đây là một con mật lửng hùng. Kia chỉ đứng lên thân cao chỉ tới người phần eo mật lửng hùng nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại tu luyện giả không những không có sợ hãi, ngược lại là ra tiếng khiêu khích mọi người. Làm sao bây giờ, Minh ca ca. Nói chuyện chính là liều âm, nàng vẻ mặt tái nhợt đứng ở đàm Minh phía sau, đôi tay gắt gao bắt lấy hắn ống tay áo. Không có biện pháp. Mật lửng hùng thật sự là hung danh bên ngoài. Đa Minh, chỉ cần không thấy huyết có phải hay không liền sẽ không bị đuổi giết. Lúc này vẫn luôn trầm mặc không nói bạch Hinh vũ hỏi đến. Lý luận thượng là cái dạng này, bất quá nếu không thể một kích phải giết nói mật lửng hùng tiếng kêu liền sẽ đưa tới mặt khác mật lửng hùng. Đa Minh nói âm vừa ra, một cái màu trắng lăng lũa đống nhiên bay ra, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm nhanh trong cuốn lấy kia chỉ mật lửng hùng cổ. Lúc sau mật lửng hùng thân thể chầm rãi ngã xuống thậm chí đều không kịp dãy rùa toàn bộ quá trình không có vết máu không có dây rùa mật lửng hùng liền chết ở mọi người trước mặt ở mật lửng hùng sau khi chết bạch hình vũ màu trắng lăng lửa cũng không có bung ra nó thân thể ngược lại là đem nó kéo hướng chính mình theo sau biến mất ở tay nàng trung bạch hình vũ sở dĩ đem mật lửng hùng thân thể thu hồi tới là bởi vì nàng phát hiện tựa hồ trước nay đều không có người nghiên cứu quá mật lửng hùng công hiệu những người đó nếu cùng mật lửng hùng tương lộ, đại đa số người sẽ lựa chọn hủy thi diện tích Cho nên Bạch Hình Vũ tính toán nghiên cứu một chút. Đương nhiên động thủ tự nhiên không phải Bạch Hình Vũ, mà là phiêu miểu, dù sao ra hỏa này mỗi ngày ở trong không gian không phải ngủ ngon chính là đem trong không gian linh dược nhét vào chính mình trong bụng, quả thực nhàn sắp trường bao. Có một lần nàng phát hiện phiêu miểu cư nhiên đánh hụt gian cái kia sinh cơ thiên tầm liễu cùng thái thương cây bổ để chú ý. May mắn Bạch Hình Vũ ngày thường phi thường chú ý này mấy viên đại bảo bối trạng hướng lúc này mới không có làm nó thực hiện được. đây cũng là vì cái gì nàng sẽ đồng ý phiêu miểu ở trong không gian dưỡng linh thú nguyên nhân chi nhất rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tặc kia có ngàn ngày để phong cướp lại không cho nó tìm điểm sự tình làm chỉ sợ sinh cơ thiên tầm liễu cùng thái thương cây bồ đề sớm muộn gì sẽ lọt vào phiêu miểu độc thủ đa minh mấy người nhìn đến bạch huynh vũ như vậy thao tác đều xem trận tròn mắt bọn họ không nghĩ tới bọn họ tránh như rắn giết mật lửng hùng dễ dàng như vậy đã bị giải quyết hơn nữa dùng vẫn là một loại bọn họ trước nay đều không có đếm thử quá biện pháp Rốt cuộc mật lửng hùng cổ thực đoạn, muốn ở không thương tổn chúng nó dưới tình huống đối chúng nó cổ ra tay dữ dội khó khăn, mau chuẩn, tàn nhẫn, từ từ này tam điểm liền có thể nhìn ra bạch hình vũ đối với tự thân linh lực khống chế là phi thường tinh chuẩn. Toàn bộ quá trình không có một tia kéo dài. Làm sao vậy? Bạch hình vũ quay đầu nhìn sững sốt mấy người, hỏi đến. Nếu chỉ là bạch hình vũ chính mình một người nói nàng có thể đem chính mình trên người thần thú uy áp thoáng phóng thích một tia. Này Nhai Tí Sơn mạch thượng linh thú căn bản là không dám tới tìm nàng phiền thoái. Nhưng là nàng hiện tại bên người có nhiều người như vậy, đặc biệt là sống nhờ ở Đàm Minh linh hồn lão nhân linh hồn cùng với thực lực sâu không lường được mạch ngọc. "Hình Vũ ngươi thật là lợi hại a, cùng ta từ trước cái kia Đồng Hương tỷ tỷ giống nhau lợi hại, ta cùng ngươi nói ta cái kia tỷ tỷ cũng họ Bạch a, có phải hay không rất có duyên a?" Phản ứng lại đây Tô Phỉ Nguyệt không biết suy nghĩ cái gì, cư nhiên lập tức bổ nhào vào Bạch Hình Vũ trên người, ôm lấy nàng cánh tay ngự khí thân mật nói đến: Tô Phỉ Nguyệt tính toán trước cùng Bạch Hình Vũ đánh hảo quan hệ, sau đó nhân cơ hội làm nàng lây dính thượng mật lửng hùng máu. Hơn nữa nàng cảm thấy Bạch Hình Vũ loại người này sinh ra cao cao tại thượng, nhìn quen Adua Ninh Hót, nhất định rất ít có có gan bọn họ thân cận. Giống như là Lam Hoa Âm cùng Liều Âm giống nhau. Lam Hoa Âm đối Liều Âm như vậy hảo, còn không phải bởi vì Liều Âm ở nàng trước mặt vẫn luôn biểu hiện đối với nàng thực thân cận sao. Chẳng qua lúc này đây nàng tưởng sai rồi, Bạch Hình Vũ không phải Lam Hoa Âm. mùa nàng trong miệng đồng hương tỷ tỉ, tỉ vừa nghe chính là nói bữa, tô phỉ nguyệt là cái gì lai lịch nàng có thể không biết. Phanh một tiếng, tô phỉ nguyệt bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, bất quá động thủ đích sắc không phải bạch hình vũ mà là lục vận nhiễm. Ở tô phỉ nguyệt ôm bạch hình vũ trước tiên nàng liền ra tay. Chẳng phân biệt tôn ti, ngươi người như vậy sao xứng cùng điện hạ lẫn nhau xưng tỷ muội? Bảo hộ thánh an toàn, không cho khả nghi người tiếp xúc thánh nữ đúng là nàng thân là tùy thân tuyển hầu trách nhiệm. Cương Đại Lực đánh vào trực tiếp làm Tô Phỉ Nguyệt đánh vào một viên trên cây, sinh sôi đem chỉnh cây đều cấp đâm chặt đứt. Phúc! Một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng phun trào mà ra, nhưng ở đây người lại không có một người ra tay ngăn cản. Tô Phỉ Nguyệt run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy, đôi mắt hung tận nhìn lục vận nhiễm, liền giống như vực sâu trung ác quỷ giống nhau. Nhưng là nàng hận nhất vẫn là Bạch Hình Vũ, lại nàng xem ra lục vận nhiễm chẳng qua là Bạch Hình Vũ bên người tỷ nữ mà thôi. nếu không có nàng ý bảo kẻ hèn tì nữ lại làm sao dám đối chính mình động thủ hiển nhiên lại thánh nguyên đại lục thời gian dài như vậy Trung Tô phỉ nguyệt như cũ không có làm rõ ràng chính mình định vị đơn thuộc tính thủy linh căn nàng ở lục vận nhiễm trong mắt thậm chí đều không có tư cách trở thành thiên cản thánh điệu tạp dịch đấy. có lẽ là đã chịu máu tươi kích thích rất nhiều linh thú bắt đầu hướng bọn họ phương hướng tụ tập chúng nó mắt lộ ra hung quang chất lỏng trong suốt từ khỏe miệng chảy xuống một con màu xám cự lang dẫn đầu phát động tập kích Mà nàng mục tiêu còn lại là vừa mới bị thương hộp máu tô phỉ nguyệt Cũng nhưng vào lúc này bạch hình vũ lại lần nữa ra tay Màu trắng lăng lũi nháy mắt cuốn lấy màu xám cự lang cổ Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng Đây là xương cốt vỡ vụn thanh âm Màu xám cự lang vô lực từ không trung rơi xuống Thật lớn thân hình giơ lên từng trận cho bụi Trung quanh mặt khác linh thú thấy thế không những cũng không lui lại Ngược lại là đối bọn họ từng bước ép sát Rất có không chết không ngừng bộ dáng Nơi này càng là có bảy tám chỉ mật lửng hùng đối với bạch hình vũ đám người nhe răng niết miệng, kiêu ngạo không được. Mặt khác mấy người cũng không hàm hồ, đều sôi nổi lấy ra chính mình vũ khí hướng này đó linh thú khởi sướng tiến công. Thấu chương xong Chương 238 nguyên lai ta là bạch nguyệt quang. Chương 238 nguyên lai ta là bạch nguyệt quang. Bất quá bọn họ ở công kích thời điểm theo bản năng không đi công kích mật lửng hùng, rốt cuộc bọn họ không có bạch hình vũ như vậy tinh chuẩn thủ pháp. Trong tay vũ khí cũng đều là chút đao kiếm, vô pháp thít chặt mật lửng hùng cổ. Đến là lam hoa âm roi dài cùng bạch hình vũ lăng lửa cùng loại, nhưng là lại như cũ vô pháp làm được bạch hình vũ như vậy không lưu dấu vết giết chết mật lửng hùng. Bởi vì còn như vậy trong chiến đấu, muốn như thế tinh chuẩn khống chế thích lấy hiện tại lam hoa âm năng lực cũng không thể làm được. Mà một bên tô phỉ nguyệt bởi vì bị thương nguyên nhân bị mọi người hộ ở bên trong, nhưng mà nàng cũng không có cảm kích vừa mới bạch hình vũ ân cứu mạng ngược lại cảm thấy vừa mới bạch hinh vũ hành vi hoàn toàn chính là ở khoe ra nàng nhìn chung quanh không ngừng công kích linh thú nàng cỡ nào hy vọng này đó linh thú có thể tranh điểm khí cho dù là không thể giết chết bạch hinh vũ đem nàng hủy dung cũng là có thể a bất quá tô phỉ nguyện nguyện vọng chủ động là không thể thực hiện linh thú từng con không ngừng ngã xuống ngay cả kia mấy chỉ mật lửng hùng cũng đều chết ở bạch hinh vũ trong tay lại kết thúc chiến đấu lúc sau lam hoa âm cùng liều âm lập tức chạy đến đàm minh bên người. Bởi vì vừa mới thời điểm chiến đấu Đàm Minh bị một con mật lửng hùng tập kích ở ngực vẽ ra bốn đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Bạch Hinh Vũ nhìn khẩn trương hai người nhìn nhìn lại một bên thờ ớt lạnh nhạt tô phỉ nguyệt, cũng khó trách Đàm Minh sẽ đối nàng như thế lãnh đạm. Bất quá này cũng không phải hắn phải chú ý sự tình, lại kết thúc chiến đấu lúc sau. Bạch Hinh Vũ dẫn đầu đem trong đó mấy chỉ mật lửng hùng thi thể thu vào không gian bên trong, này đó đều là phiêu miểu nói do muốn. bởi vì vừa mới phiêu miểu phát hiện mật lửng hùng loại này linh thú quả thực chính là bảo tàng linh thú chúng nó ra lông tuy rằng thoạt nhìn phi thường thô giáp nhưng là ở nội bộ lại có một tầng lông xù xù lông tóc hẳn là mật lửng hùng dùng để giữ ấm chúng nó hàm răng cùng móng vuốt cũng muốn so sư tử lão hổ móng vuốt muốn bén nhọn rất nhiều hiện tại phiêu miểu đang ở nghiên cứu giả mật lửng hùng thịt có thể ăn được hay không cho nên yêu cầu bạch hinh vũ nhiều tìm một ít mật lửng hùng làm nó thử nghiệm bởi vì đà minh bị thương quan hệ Cho nên mấy người cũng không có vội vã đi tới, ngược lại là tìm một cái sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Bạch Hinh Vũ cũng làm bộ nhắm mắt đả tọa, kỳ thật là cảm giác nói nhất kiếm cùng với bản nhược kiếm tin tức. Chính là đương nàng mới vừa cảm giác đến chúng nó vị trí thời điểm, chúng nó cư nhiên lại đột nhiên biến mất, bất quá lúc này đây Bạch Hinh Vũ không có suất ruột, thần thức đi vào Cửu Long Sơn đệ Tam làm ngọn núi bệ ngạn núi non. Lại bệ ngạn núi non bên trong Bạch Hinh Vũ cảm giác tới rồi hai thanh kiếm. Lúc này đây Bạch Hình Vũ rõ ràng cảm giác đến nói nhất kiếm cùng bàn nhược kiếm có một lần đã xảy ra biến hóa, không, phải nói là lột xác. Chẳng qua Bạch Hình Vũ có thể cảm nhận được đối mặt loại này không ngừng mà lột xác nói nhất kiếm chưa đã thèm, nhưng là bàn nhược kiếm cũng đã tới cực hạn. Lại cửu Long Sơn chỗ sâu trong đều tồn tại một cổ đặc thù năng lượng, nói nhất kiếm đối loại này năng lượng yêu sâu sắc, thậm chí là bức thiết, thật giống như này đó năng lượng nguyên bản chính là nó giống nhau. Nhưng là bàn nhược kiếm lại không được Tuy rằng nó chỉ là ở bên cạnh hấp thu một ít dư thừa năng lượng, thời gian dài như cũ làm nó kiên trì không được. Liên ở Bạch Hinh Vũ chặt chẽ chú ý bản nhược kiếm tình huống thời điểm, đã liêu hảo thương Tô Phỉ Nguyệt hướng tới Bạch Hinh Vũ phương hướng đi tới. Bất quá lúc này đây nàng mục tiêu cũng không phải Bạch Hinh Vũ mà là Lục Vận Nhiễm. Ngươi vừa mới đánh ta. Lục Vận Nhiễm nghe xong Tô Phỉ Nguyệt nói chớp chớp mắt, chính mình lấy một chút có phải hay không đem người này cấp đánh choáng váng, loại chuyện này còn cần xác nhận sao? Tô phỉ nguyệt không có lục vận nhiễm, lục vận nhiễm phản ứng mà là tiếp theo nói đến, ta muốn ngươi cho ta xin lỗi, bằng không. Bằng không ngươi muốn làm gì? Xin lỗi là cường giả mới xưng có được đồ vật, hiển nhiên tô phỉ nguyệt cũng không phải cái cường giả, thậm chí là nàng cũng không có trở thành cường giả tiềm chất, cho nên ở lục vận nhiễm xem ra nàng vừa mới nói giống như là một cái chê cười giống nhau. Xem qua sau khi cười xong liền không cần lại đi để ý tới. Uy, ngươi có nghe hay không, ta muốn ngươi cho ta xin lỗi. Ngươi có biết hay không ta là cái gì thân phận? Lúc này đây Lục Vận Nhiễm nhìn có chút cuồng loạn, tô Phỉ Nguyệt liếc mắt một cái, lại nàng xem ra vô luận nàng là cái gì thân phận, cũng đều so bất quá thân là Thánh Nữ Bạch Linh Vũ. Hùng Chi nàng như vậy thiên phú, liền tính là lương dựa Thánh địa, địa vị cũng là thấp kém nhất. Thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Tô Phỉ Nguyệt thấy chính mình bị bỏ qua lúc sau, trong lòng lửa giận cọ một chút đã bị bực lửa. Trong đầu hồi tưởng khởi phía trước từ Vương Tiểu Nhiễm nơi đó được đến tin tức. Sau đó không quan tâm lớn tiếng nói đến, ta chính là huyền môn Linh Thanh Phong đệ tử, sư tỷ của ta là Linh Thanh Phong người thừa kế Bạch Hinh Vũ. Tuy rằng Tô Phỉ Nguyệt cũng không cho rằng Thiên Nguyên Đại Lục Thượng Linh Thanh Phong sẽ cùng huyền môn Linh Thanh Phong có cái gì liên hệ. Nhưng là kêu lại như thế nào đâu, dù sao nói những lời này thời điểm Tô Phỉ Nguyệt cũng không có trải qua đầu óc Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm nàng biết Bạch Hinh Vũ là Linh Thanh Phong duy nhất đệ tử đời thứ hai, cho nên ở vừa mới cái loại này dưới tình huống. Nói vậy cũng liền tự nhiên mà vậy từ trong miệng sung ra, chờ nàng hối hận muốn thu hồi thời điểm đã trưởng. Mà cũng liền ở ngay lúc này, Bạch Hinh Vũ mở mắt, Tô Phỉ Nguyệt nói làm nàng không khỏi sửng sốt một chút. Khi nào ta nhiều một cái sứ muội? Bạch Hinh Vũ ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Phỉ Nguyệt, vẫn là nói nàng đã biết chút cái gì. Không ngừng là nàng, lại Tô Phỉ Nguyệt vừa mới nói xong kia đoạn lời nói thời điểm đang ở giúp Đàm Minh băng bó Lam Hoa Âm cùng với đang ở đả tọa mạch ngọc cũng đều sôi nổi nhìn về phía nàng. T. Thực xin lỗi A Minh, ta thất thần, âm âm vẫn là ngươi tới giúp minh băng bó đem. Bởi vì thất thần, lang hoa âm trên tay lực đạo không khỏi trọng một ít, làm cho đàm minh nhè răng niết miệng, lúc sau nàng liền thuận thế đem trong tay công tác giao cho bên người liều âm, mà nàng còn lại là hướng tới Tô Phỉ Nguyệt đi đến. Mà lúc này Bạch huynh Vũ đã hoàn thành đối Tô Phỉ Nguyệt thần thức xâm lớn, nàng không nghĩ tới thế giới này cư nhiên là cái dạng này một cái kịch bản. Bạch Nguyệt Quang Chẳng lẽ nói thánh nguyên đại lục thiên đạo là đã sớm đoán chắc chính mình sẽ đến thế giới này, cho nên trực tiếp liền đem chính mình an bài vào chính mình kịch bản bên trong. Này cũng quá. Nguyên bản bạch hình vũ tự cho là chính mình là ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới chính mình mỗi một bước hành động đã sớm bị dự phán, bất quá an ủi chính là lần này không phải phá hôi, càng thêm không phải vai ác. Phía trước liền từ phiêu miểu cùng xí dương nơi đó biết được, bởi vì thiên đạo công tác quá mức bực bội. Cho nên rất nhiều thiên đạo sẽ đem chính mình khống chế thế giới phát sinh sự tình chuyển hóa thành văn tự, sau đó cùng người quan khán. Mà lần này quan khán cái này kịch bản người đúng là phía trước cùng Tô Phỉ Nguyệt ở bên nhau vương tiểu nhiễm. Lại quan khán xong Tô Phỉ Nguyệt ký ức lúc sau, bạch hình vũ thuận tay lao đi nàng trong trí nhớ về tiểu thuyết bộ phận. Nếu chuyện này làm những người khác đã biết, liền rất có khả năng sinh ra một ít không biết phản ứng dây chuyền, cho nên vẫn là lao đi tương đối hảo. Đến nỗi vương tiểu nhiễm cùng vương xuân nhụy bên kia bạch hình vũ tính toán giao cho chính mình tiểu đồ đệ bạch vô mộ đi làm. Thấu chương xong Chương 239 bóp méo ký ức. Chương 239 bóp méo ký ức. Ở tô phỉ nguyệt trong trí nhớ bạch hình vũ nhìn đến cái kia vương tiểu nhiễm cư nhiên đem chú ý đánh tới bạch vô mộ trên người. Nếu nàng đã biết lúc này bạch vô mộ chính là lúc trước bọn họ thiên mệnh tông đại tông chủ ngô thần không biết sẽ là cái gì phản ứng, còn hạ không dưới đến đi miệng. phía trước ở cùng bạch vô mộ gặp mặt thời điểm nàng cho hắn để lại có thể thông tin thông tin phủ bất quá này thông tin phủ hiện tại là phiêu miểu ở quản lý là được có cái gì quan trọng tin tức nó sẽ thông chi nàng bạch hình vũ làm phiêu miểu đem tô phỉ nguyệt cùng với vương tiểu nhiễm cùng vương xuân nhụy sự tình thông chi bạch vô mộ vì sợ bạch vô mộ không hiểu bạch hình vũ thuận tiện đem tô phỉ nguyệt ký ức đoạn ngắn cùng nhau gửi đi qua đi mà làm đồ đệ trong mắt dân bản xứ bạch hình vũ ở thông tin phủ cũng chỉ là viết Việc này rất trọng đại cần phải cẩn thận xử lý. Bạch Hinh Vũ ở xử lý xong những việc này, lúc sau Tô Phỉ Nguyệt hai mắt cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh. Toàn bộ quá trình người ở bên ngoài xem ra cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Mà thức tỉnh lại đây Tô Phỉ Nguyệt cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không khỏe, thậm chí liền chính mình vừa mới biến mất một đoạn ký ức đều không có trên lại đến. Ở trong nháy mắt kia nàng bị Bạch Hinh Vũ đôi mắt hấp dẫn, nàng trước nay đều không có gặp qua như thế mỹ lệ đôi mắt, rõ ràng là màu đen. Nhưng là lại có thể từ bên trong nhìn đến nhàn nhạt ánh sáng tím. Đương Lam Hoa Âm cùng Mạch Ngọc tới gần thời điểm nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đồng thời cũng nhớ tới Vương Tiểu Nhiễm nói, năm Đại Thánh Địa cùng huyền môn là ở vào đối địch trạng thái. Chính là rõ ràng nàng chỉ là muốn kinh sợ một chút lục vận nhiễm, sau đó liền. Việc này tô phỉ nguyệt đại nao điên cuồng vận chuyển, tự hỏi lúc sau đối sách. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Vương Tiểu Nhiễm nói qua, huyền môn ở Thánh Nguyên Đại Lục là phi thường có hy vọng. Chính mình chỉ cần nói là đã từng ở sách cổ thượng nhìn đến hẳn là là có thể đủ lừa gạt qua đi. Đến nỗi tên, chỉ cần chính mình cắn chết nàng là chính mình đồng hương tỷ tỷ bọn họ cũng lấy chính mình không có cách nào. huống hồ, hồ phía trước hắn cũng nói qua chính mình có một cái họ bạch tỷ tỷ. Đến nỗi chân chính bạch huynh vũ có thể hay không biết chuyện này tô phỉ nguyệt cũng không để ý. Dù sao chân chính bạch huynh vũ lúc này đang ở thiên nguyên đại lục hoàn toàn không nghĩ tới chân chính bạch huynh vũ chính là vừa mới cùng nàng kết thúc đối diện bạch thần hy. bất quá tô phỉ nguyệt tựa hồ quên mất nơi này cũng không phải địa cầu mà là thánh nguyên đại lục có sự tình cho dù là nàng không nói bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp biết liên tỷ như nói siêu hồn thuật vô luận là ngươi lời nói dối bịa đặt cỡ nào hoàn mỹ chỉ cần sử dụng siêu hồn thuật bất luận cái gì nói dối đều sẽ tự sụp đổ bất quá khuyết điểm chính là bị dùng quá siêu hồn thuật nhân thần hồn sẽ đã chịu cực đại tổn hại thậm chí có trực tiếp biến thành ngu ngốc phục hiến tô phỉ nguyệt còn ở vì kế hoạch của chính mình đắc chí nhưng mà nàng không biết chính là Nam Đại Thánh Địa cũng không có đem không trung đột nhiên dừng ở ngọn núi chính là trong truyền thuyết huyền môn 12 phong chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Hơn nữa có quan hệ với sở hữu huyền môn thư cũng đã sớm đã bị đốt hủy, hiện tại người căn bản là sẽ không biết huyền môn 12 phong rốt cuộc là kia mấy phong. Nói cách khác nàng những cái đó tự cho là đúng nói dối cho dù không cần siêu hồn thuật cũng không đứng được chân. Sớm biết rằng cái này tô phỉ nguyệt sẽ ngu xuẩn như vậy lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nên giết chết nàng. Lại vô dụng cũng muốn đem nàng biến thành người câm. Hiện tại loại tình huống này muốn ra tay diệt trừ tô phỉ nguyệt hiển nhiên là có điểm giấu đầu lòi đôi y tứ. Hiện tại thiên nguyên đại lục sự tình thực mau liền sẽ bị năm đại thánh địa biết được. Bất quá cũng may căn cứ tô phỉ nguyệt ký ức biết thông qua hải vương mộ tiến vào thánh nguyên đại lục người trừ bỏ các nàng ba cái ở ngoài nhân số cũng không nhiều. Đảo không phải bạch hình vũ lo lắng những người này, nàng lo lắng chính là chính mình đồ đệ. cho nên nàng vừa mới ở lao đi ký ức đồng thời còn đối tô phỉ nguyệt ký ức làm nho nhỏ điều chỉnh sau đó thuận tiện đem tằng tử ngôn mấy người tên tướng mạo từ nàng trong trí nhớ hủy diệt một cái màu đen roi dài đột nhiên đem tô phỉ nguyệt gắt gao bó trụ ở roi tác dụng ở tô phỉ nguyệt hai đầu gối quỳ xuống đất đầu gối nện ở trên mặt đất phát ra chầm đủ Người là huyền muôn người ra tay tự nhiên là lam hoa âm nàng biểu tình nghiêm túc nhìn quỳ trên mặt đất tô phỉ nguyệt ta ta không phải Ở chung một đoạn thời gian Tô Phỉ Nguyệt chưa từng có gặp qua như vậy Lam Hoa Âm, nàng không khỏi luôn cuống. Nếu ngươi không phải vậy ngươi vì cái gì sẽ biết Linh Thanh Phong, Bạch Hình Vũ lại là ai? Lam Hoa Âm tiếp theo ép hỏi đến. Ta thật sự một quyển sách cổ thượng trong lúc vô tình nhìn đến, Bạch Hình Vũ là ta một cái đồng hương tỷ tỷ, chúng ta. Ngươi đang nói hoảng. Tô Phỉ Nguyệt nói còn không có nói xong, đã bị Lam Hoa Âm cấp đánh gãy. Bạch Hình Vũ ở một bên nhìn Lam Hoa Âm thẩm vấn Tô Phỉ Nguyệt so sánh với lam hoa âm phản ứng nàng càng làm cho nàng để ý kỳ thật là mạch ngọc phản ứng ở tô phỉ nguyệt nói ra bạch hình vũ tên này thời điểm mạch ngọc thế nhưng nhìn nàng một cái tuy rằng thực mau liền rời đi nhưng là nàng vẫn là chú ý tới hơn nữa lúc trước ở vân mộng đầm lầy thời điểm hắn giống như cũng nhận ra nói một thân phận còn nói giống hắn một cái bằng hữu chẳng lẽ mạch ngọc không lộ mặt mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn ở thiên nguyên đại lục sao cái này ý tưởng nháy mắt làm bạch hình vũ có chút dọa đến cái này ý tưởng quá điên cuồng Sao có thể đâu? Đúng lúc này một đạo bạch quang đột nhiên hướng các nàng cái này phương hướng bay tới. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, một phen phiếm nhàn nhạt bạch quang kiếm xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay, đây đúng là đã thoát thai hoán cốt bàn nhược kiếm. Vừa mới bạch hình vũ vì tránh cho bàn nhược kiếm bị hư hao do đó bị nói nhất kiếm trở thành dinh dưỡng hấp thu, cho nên đem nó cấp triệu hoán trở về, ai biết vừa mở mắt liền gặp được hiện tại cái này tình huống. Hoa âm, chuyện này vẫn là thông chi các trưởng lao tới giải quyết đi. Đến lúc đó sử dụng siêu hồn thuật, sở hữu sự tình liền đều sẽ tra ra manh mối. Nghe được siêu hồn thuật ba chữ, tô phỉ nguyệt nháy mắt xuất ruột, nàng lúc này mới ý thức được nơi này là thánh nguyên đại lục, nàng từ trước những cái đó chiêu số căn bản là không dùng được. Không, ta không cần siêu hồn thuật, ta không cần biến thành ngu ốc. Nàng hối hận, nàng không nên lại đây tìm lục vận nhiễm phiền thoái, càng không nên không cần nghĩ ngợi nói lung tung. Hào đi! Lam Hoa âm đối với bạch hình vũ gật gật đầu. Nghiêm túc lên Lam Hoa Âm cùng ngày thường Lam Hoa Âm có này rất lớn khác nhau, quả thực chính là khác nhau như hai người. Lần này Lam Hoa Âm đi vào Cửu Long Sơn là vì tinh hồn Nguyệt Phách mà đến, căn cứ trời biết môn suy tính, tinh hồn thần kiếm cùng Nguyệt Phách thần kiếm sắp xuất thế nàng tự nhiên là không nghĩ bỏ lỡ. Bởi vì Tô Phỉ Nguyệt lại nói tiếp xem như Lam Hoa Âm mang đến người, cho nên chuyện này ra mặt giải quyết tự nhiên cũng muốn là Thiên Nguyệt Cung. Lam Hoa Âm ở giảng ngọn nguồn cùng với chính mình suy đoán báo cho Thiên Nguyệt Thánh Chủ lúc sau. Thiên Nguyệt Thánh Chủ cũng phi thường coi trọng, lập tức triệu hoán hai gã thực lực mạnh mẽ trưởng lão tiến đến cửu Long Sơn giảng Tô Phỉ Nguyệt cấp mang về tới. Toàn bộ quá trình đàm minh đều ở thờ ơ lạnh nhạt, ở nàng trong mắt Tô Phỉ Nguyệt là một cái tâm tư thâm trầm nữ nhân, chán ghét trình độ chỉ ở sau liễu tình, cho nên cho dù là đối mặt Tô Phỉ Nguyệt than thở khóc lóc xin giúp đỡ cũng như cũ là thờ ơ. Thấu chương xong Chương 240 cự tuyệt thu đồ đệ Chương 240 cự tuyệt thu đồ đệ Chuyện sau đó Bạch Hình Vũ cũng không có quá nhiều chú ý, nàng thu hồi trong tay bàn nhược kiếm. Tuy rằng hiện tại đã thoát thai hoán cốt nhưng là bởi vì bước ra chậm một bước cho nên bàn nhược kiếm như cũ là đã chịu một ít thương tổn. Bất quá như vậy thương tổn ở trong đan điền ôn dưỡng một đoạn thời gian là có thể đủ hoàn toàn chữa trị. Theo sau Bạch Hình Vũ lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó cùng không gian bên trong phiêu miểu tiến hành câu thông. Bên kia Bạch Vô Mộ lúc này đang ở cửu Long Sơn bên trong ly vẫn núi non thu hoạch chính mình cơ duyên ở thu được sư tôn tin tức lúc sau liền bắt đầu lợi dụng chính mình trong tay thiên khuy kính tìm kiếm vương tiểu nhiễm thân ảnh xảo chính là lúc này vương tiểu nhiễm cũng ở ly vẫn núi non bên trong chuẩn xác mà nói là nàng đoán trước đến bạch vô mộ sẽ đến nơi này cho nên nàng mang theo vương xuân nhụy trước tiên ở chỗ này đổ hắn sau đó liền cùng đang tìm tìm các nàng bạch vô mộ đụng phải vừa vặn thiên sư đại nhân hảo xảo a ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này ở nhìn thấy bạch vô mộ lúc sau vương tiểu nhiễm lập tức khai tâm chạy đến hắn bên người liền thân là đồng bạn vương xuân nhụy cũng không để ý đúng vậy là đính xảo bạch vô mộ một sửa phía trước lạnh nhạn đối với vương tiểu nhiễm lộ ra một cái ôn nhu tươi cười nụ cười này lập tức liền đem vương tiểu nhiễm mê liền đông nam tây bắc đều phân không rõ nàng thậm chí suy nghĩ có phải hay không bạch vô mộ rốt cuộc phát hiện nàng hảo do đó yêu nàng chỉ là nàng ý tưởng còn không có liên tục vài giây thời gian nàng đã bị bạch vô mộ chém ra màu trắng bột phấn làm cho cả người vô lực sau đó mềm mại ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Khoảng cách hơi chút xa một chút Vương Xuân Nhụy vận khí tốt không có hấp thụ màu trắng bột phấn, nhưng là nhìn thấy tình huống như vậy nàng cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là thân thể phản ứng nhanh một bước. Chẳng qua nàng cũng cũng không có chạy ra đi rất xa. Đây là bạch vô mộ lần đầu tiên sử dụng chính mình hư linh căn lực lượng. Chỉ thấy Vương Xuân Nhụy tuy rằng ở chạy vội nhưng là vô luận nàng như thế nào chạy đều không thể rời đi tại chỗ một phân một hào. Nàng liền như vậy hoảng sợ nhìn chiều nàng đi bước một đi tới bạch vô mộ, trực giác nói cho nàng nếu bị bắt chủ nói, nàng nhân sinh rất có khả năng liền sẽ phát sinh thật lớn nghiêng trời lệch đất thay đổi. Không, không cần, ngươi không cần lại đây. Cuối cùng vương xuân nhụy cùng vương tiểu nhiệm giống nhau cả người vô lực ngã trên mặt đất, ở thế xỉu cuối cùng một khắc không biết vì cái gì nàng trong đầu hiện ra vị kia bạch ý công tử bộ dạng. Nhìn thế xỉu hai người, bạch vô mộ đem các nàng đưa tới một chỗ ẩn nấp sơn động bên trong. Ở hắn thu được sư tôn thông tin phủ đưa tin thời điểm không khỏi hoảng sợ. Đồng thời cũng ý thức được nếu vương tiểu nhiễm cùng vương xuân nhụy dừng ở thánh địa trong tay là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Thiên khuy kính phiêu phủ ở hôn mê chung hai người trên không, sau đó kính mặt mặt trên liền bắt đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh. Nay đó hình ảnh cũng không thuộc về thế giới này, mà là thuộc về một thế giới khác, cái kia bọn họ sinh ra lớn lên địa phương. Kỳ thật hiện tại bạch vô mộ đã rất ít lại nhớ lại kia đoạn thời gian. Chúng nó thật giống như là hắn đã là một giấc mộng giống nhau tồn tại ở hắn ký ức bên trong, nhưng là theo thời gian trôi đi sắc thật càng ngày càng mơ hồ. Nhưng không không nghĩ tới này hai người ký ức sẽ như thế rõ ràng. Ở thành lập thiên mệnh tông thời điểm hắn liền nói quá, nhất định phải chân chính dung nhập đến thế giới này, đem chính mình trở thành thế giới này một phân tử. Như vậy thiên đạo mới có thể thừa nhận ngươi. hiển nhiên hai người kia cũng không có nghe lời hắn. Sau đó lại thiên khuy kính dưới tác dụng. bọn họ trong trí nhớ những cái đó hình ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất theo này đó ký ức biến mất vương tiểu nhiễm cùng vương xuân nhụy thân thể cư nhiên xuất hiện kịch liệt phản ứng ký ức biến mất kích hoạt rồi các nàng tiềm tàng ý thức các nàng ở dãy rua ở phản kháng bất quá này đó chú định đều là không làm nên chuyện gì chờ đến hai người ký ức không có bất luận cái gì sai sót lúc sau thời gian đã qua đi một ngày một đêm thời gian bạch vô mộ sắc mặt tái nhợt lấy hắn hiện tại tu vi muốn thời gian giải thúc dục thiên khuy kính là phi thường cố hết sức rời đi phía trước hắn ở trong không khí bậc lửa một chi đạm lục sát hương. Thanh đạm thơm ngọt hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động. 15 phút lúc sau, trong sơn động hai người chậm rãi mở to mắt, các nàng ngồi dậy nhìn đối phương. Ở các nàng trong trí nhớ biến mất một đoạn ký ức sau đó lại xuất hiện một đoạn tân ký ức, nay đó biến hóa cũng không có làm các nàng phát hiện. Chỉ là thiếu tiểu thuyết nội dung ảnh hưởng, Vương tiểu nhiễm đối với Bạch Vô Mộ nhiệt tình đại không bằng trước, chính là Vương Xuân nhụy lại như cũ đối với Bạch đi công tử nhớ mãi không quên. Đáng chết bạch vô mộ cư nhiên dám mê choáng chúng ta, về sau ở gặp được nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thân thể ở cứng trên tảng đá nằm một ngày một đêm làm các nàng cả người đau nhức chỉ có thể vận chuyển linh lực chậm rãi khôi phục. Mà chỗ sâu trong ngai tí sơn mạch bạch hình vũ thu được bạch vô mộ sự tình giải quyết tin tức nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương bạch hình vũ lại lần nữa mở to mắt thời điểm thiên nguyệt cung nhị vị trưởng lao đã tới rồi. Bạch Hinh Vũ phát hiện này nhị vị trưởng lão tới lúc sau trước tiên quan tâm cũng không phải Lam Hoa Âm cũng không phải Tô Phỉ Nguyệt, mà là Đà Minh. Bất quá loại này quan tâm rõ ràng là có chứa lý ý. Lúc trước năm Đại Thánh Địa trước tiên khai Sơn thu đồ đệ, Lam Hoa Âm liền mang theo Đà Minh về tới Thiên Nguyệt Cung. Thiên Nguyệt Cung quy củ là không thu nam đệ tử, nhưng là bởi vì Đà Minh Thiên Phú thật sự là thật tốt quá, cho nên Thiên Nguyệt Cung Cung Chủ quyết định phá lệ thu Đà Minh vì đồ đệ. Nay ở mọi người xem ra đều là một kiện vô cùng vinh quang sự tình, nhưng là Đàm Minh lại cự tuyệt này phân vinh quang, hơn nữa là làm cho mọi người mặt một ngụm cự tuyệt. Lúc ấy chuyện này không ngừng là Thiên Nguyệt cung chủ ném lại mặt, chính là toàn bộ Thiên Nguyệt cung đều phi thường mất mặt. Kỳ thật thu đồ đệ bị cự cũng không có cái gì, rốt cuộc mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, huống chi Đàm Minh dùng cho như thế tốt thiên phú đâu. Chính là sai liền sai ở Đàm Minh cự tuyệt quá mức quyết tuyệt, một chút mặt mũi đều không có để lại cho Thiên Nguyệt cung chủ. Thiên Nguyệt Cung Chủ đứng ở đại lục đỉnh mấy người chi nhất, bọn họ thói quen hô mưa gọi gió, nhất yêu quý chính mình ra mặt. Nguyên bản Lam Hoa Âm mục đích là muốn đem chính mình ái nhân giới thiệu cho Thiên Nguyệt Cung Chủ, hiện tại trải qua Đàm Minh một đốn thao tác, không những không có thu hoạch bất luận cái gì hạnh phúc, ngược lại là thiếu chút nữa lọt vào Thiên Nguyệt Cung đổi giết. Nếu không phải có Lam Hoa Âm ở bên trong ngăn đón, Đàm Minh cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy tự tại. Đối mặt Thiên Nguyệt Cung nhị vị trưởng lão bất thiện ánh mắt Đàm Minh căn bản là không sợ. Lúc trước hắn sở dĩ cự tuyệt thiên nguyệt cung chủ cự tuyệt không lưu tình chút nào đó là bởi vì ở tiến vào thiên nguyệt cung thời điểm, hắn lao sư nói cho hắn lúc trước hại quá người của hắn bên trong vị này thiên nguyệt cung chủ cũng là chủ mưu trí nhất. Nếu nói bạch hình vũ là đánh thức hắn người kia, như vậy hắn lao sư chính là cái kia thay đổi hắn cả đời người. Tuy rằng lao sư trước nay đều không có đã nói với tánh mạng của hắn cùng với qua đi, nhưng là hắn cũng biết lao sư làm như vậy sự vì bảo hộ chính mình an toàn. Cho nên ở đương biết được chính mình kẻ thù chi nhất thiên nguyệt cung chủ muốn thu chính mình vì đồ đệ thời điểm hắn mới có thể như vậy không chút do dự cự tuyệt. Thấu chương xong. Chương 241 săn giết mật lường hùng. Chương 241 săn giết mật lường hùng. Ừ. Đà Minh nhớ rõ hai người kia, lúc ấy chính là bọn họ thiếu chút nữa phế đi chính mình, thậm chí ở bọn họ rời đi thiên nguyệt cung lúc sau bị sát thủ đuổi giết hẳn là cũng là này hai người bút tích. Lúc ấy nếu không phải lão sư kịp thời ra tay. Phỏng chừng hắn lúc ấy thật sự sẽ chết ở kia hai gã sát thủ trong tay. Bất quá cũng ít nhiều hai người kia, hắn không chỉ có được đến hai gã thực lực mạnh mẽ thủ hạ, còn có thu hoạch ngoài ý mớn. Nhìn trong tay màu đen đại kiếm, thanh kiếm này là ở hắn bị đuổi giết thời điểm rơi xuống vách núi được đến, cũng là dựa vào thanh kiếm này uy lực hắn mới hàng phục kia hai gã giờ phút này sau đó thu làm mình dùng. Bất quá nếu không phải lam hoa âm ở đây, xem này nhị vị trưởng lão biểu tình. nhất định sẽ ra tay đánh chết Đàm Minh cái này không biết trời cao đất dày người rốt cuộc bọn họ nhưng không ngừng một lần phái ra nhân thủ đi đánh chết Đàm Minh lại đều bị hắn nhất nhất tránh thoát thậm chí thực lực còn muốn nâng cao một bước Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc sôi nổi kết thúc tu luyện đi vào hai vị này trưởng lao trước mặt tuy rằng bọn họ thân là thánh tử thánh nữ ở thánh địa bên trong địa vị chỉ ở sau thánh chủ nhưng là ở nhìn thấy này đó trưởng lao thời điểm như cũ sẽ chào hỏi lấy biểu tôn kính không có biện pháp nhân gia có thực lực có tư lịch Trừ phi ngươi thật sự cường đại đến có thể làm lơ bọn họ, nếu không cho dù là thánh nữ, những người này lão cũng có vô số loại biện pháp tìm ngươi không thoải mái. Ở thiên càn thánh địa trong lịch sử liền có thánh nữ thua tại trưởng lão trong tay, kết cục thê thảm. Có bạch Hinh vũ cùng mạch ngọc ở đây, này nhị vị trưởng lão liền tính là hận cực kỳ đàm minh cũng sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ có thể mang theo bị phong bế tu vi tô phỉ nguyệt rời đi nhai tí sơn mạch. Ở hai vị trưởng lão mang theo tô phỉ nguyệt rời khỏi sau. bạch hinh vũ trong tay xuất hiện một cái trong suốt bình xứ bên trong lớn lên là một ít hồng đến phiếm hát sền sệt chất lỏng đây là mật lửng hùng máu hoặc là càng chuẩn xác mà nói là mật lửng hùng máu trải qua không ngừng mà tinh luyện lúc sau hình thành chất lỏng trải qua phiêu miểu nghiên cứu phát hiện mật lửng hùng máu có thể thay thế chu sa dùng để vẽ bùa chú mà trải qua tinh luyện lúc sau này phẩm chất thậm chí có thể thắng qua cực phẩm chu sa vốn dĩ dùng để vẽ bùa chú chu sa chính là dùng linh thú máu tươi chế tác mà thành Bất đồng linh thú máu chế tác chu sa sử dụng hiệu quả cũng không phải đều giống nhau. Mà dung mật lửng hùng chế tạo ra tới chu sa phẩm chất hiển nhiên thắng qua phía trước sở hữu chu sa. Hơn nữa trải qua tinh luyện lúc sau, kia mật lửng hùng trong máu kia nhàn nhạt vô pháp đi trừ tanh hôi vị đã biến mất, dư lại cũng chỉ là nhàn nhạt hương khí. Lúc sau bạch hình vũ lại lấy ra một cái khác cái chai, mà cái này cái chai bên trong chính là trong suốt màu vàng nhạt chất lỏng. Mấy thứ này chính là máu tinh luyện lúc sau dư lại đồ vật. Theo phiêu miểu theo như lời thứ này tanh hôi vô cùng, ngày thường hôn tạp ở trong máu hơi không thể nghe thấy, nhưng là nếu lây dính thượng liền rất khó rõ ràng rớt, mà mật lửng hùng cũng là căn cứ loại này hương vị tới truy kích địch nhân. Đây cũng là vì cái gì ở cùng mật lửng hùng thời điểm chiến đấu không thể lây dính chúng nó vết máu. Bởi vì nếu lây dính ở trên quần áo chỉnh kiện quần áo cũng liền đi theo phía đi, mà nếu là lây dính ở làn da phía trên, trừ phi đem kia khối làn da dùng lưỡi dao sắc bén cắt đi nếu không. Nguyên bản dựa theo phiêu miểu ý tứ là muốn bắt sống mấy chỉ mật lửng hùng dưỡng ở không gian bên trong, nhưng là cái này đề nghị bị bạch hinh vũ cấp quyết đoán phủ quyết. Các nàng nhưng không nghĩ lộng mấy cái hoành hành ngang ngược các bá ở chính mình không gian bên trong. Hơn nữa nghe phiêu miểu ý tứ, nó là muốn đem này đó mật lửng hùng quyển dưỡng lên trở thành nhưng liên tục tính cung huyết túi này quả thực so trực tiếp giết chết chúng nó còn muốn tàn nhẫn. Lúc này đây vô luận là phiêu miểu nói cái gì bạch hinh vũ đều không có nhả ra. Không có đạt tới mục đích phiêu miểu chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo, đó chính là săn giết mật lửng hùng. Tuy rằng mật lửng hùng sự nhai tí sơn mạch đặc có linh thú, nhưng là bởi vì này hung hãn cá tính cùng với kinh người năng lực sinh sản đã sớm đã ở toàn bộ nhai tí sơn mạch lan tràn. Ở gần nhất mấy năm bên trong, thậm chí có người ở mặt khác núi non bên trong gặp được mật lửng hùng thân ảnh, cho nên Bạch Hình Vũ đồng ý phiêu miểu cái này đề nghị, mà nàng trong tay này bình màu vàng nhạt chất lỏng chính là mấu chốt đạo cụ. đem lục vận nhiễm lưu tại tại chỗ chờ đợi bạch hinh vũ cự tuyệt mọi người đồng hành yêu cầu một mình một người hướng tới núi non chỗ sâu trong đi đến chờ đến đi cũng đủ xa thời điểm bạch hinh vũ đầu tiên là ăn xong ẩn nấp đan đem tự thân hơi thở che lấp sau đó thật cẩn thận đem cái chai trung màu vàng chất lỏng rơi tại chung quanh nồng đậm tanh hôi vị ập vào trước mặt thiếu chút nữa đem bạch Hình vũ từ trên cây hân xuống dưới này hương vị liền cùng trứng túi đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi vải thiên lúc sau giống nhau không phải nói là so với kia cái còn muốn càng thêm khoa trương. Bất quá này màu vàng chất lỏng uy lực lại không có làm nàng thất vọng, giáp đi không bao nhiêu thời gian, liền nghe thấy chung quanh truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Theo sau xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt chính là từng con mật lừng hùng, chúng nó sau lưng cái kia màu trắng tuyến từ thượng nhìn xuống thời điểm đặc biệt rõ ràng. Chúng nó số lượng còn đang không ngừng mà gia tăng, nguyên bản màu nâu đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, tiết hầu chỗ cũng phát ra từng trận gào giống. Này đó mật lửng hùng ở chung quanh tìm không được bọn họ muốn tìm địch nhân thời điểm liền bắt đầu hướng chung quanh đồng bạn khởi sướng tiến công Rốt cuộc chung quanh đều là cái loại này hương vị mất đi lý trí mật lửng hùng sẽ xuất hiện loại này hảo giác cũng là về tình cảm có thể tha thứ trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản chống trải địa phương biến thành chiến trường không ngừng mà có mật lửng hùng ngã xuống cũng không ngừng mà có tân mật lửng hùng gia nhập tiến vào mật lửng hùng máu tươi thực mau liền nhiễm hồng đại địa trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi cùng với lùng liệt tanh hôi vị Lúc này Bạch Hình Vũ bố trí ở trung quanh phụ trận lặng yên không một tiếng động khởi động, những cái đó chết ở đồng bạn trong tay mật lửng hùng bị lặng yên không một tiếng động truyền tống tới rồi Bạch Hình Vũ chữ vật không gian bên trong. Nếu không làm như vậy, nơi này thượng sớm muộn gì sẽ phủ kín mật lửng hùng thi thể, dùng phiêu miệu nói, này quả thực là quá mức phí phạm của trời. Hơn nữa loại tình huống này nếu Bạch Hình Vũ tùy tiện đi ra ngoài, rất có khả năng làm vừa mới còn tại nội đấu mật lửng hùng nháy mắt nhất trí đối ngoại. bạch hình vũ liền như vậy ngồi ở trên cây lẳng lặng mà nhìn phía dưới mật lửng hùng chém giết. nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ là bận rộn một ngày lại không có nghĩ đến nàng còn không có động thủ này đó mật lửng hùng nhóm liền chính mình như thế cấp lực cho nhau tàn sắt lên nếu không phải chung quanh khí vị quá mức toán sảng có lẽ nàng còn có thể đủ một bên ăn đồ ăn vặt một bên thưởng thức nông đậm mùi máu tươi không ngừng hấp dẫn tới vô cùng vô tận mật lửng hùng thậm chí là còn hấp dẫn tới mặt khác linh thu gia nhập chiến đấu trải qua mấy vòng xuống dưới bạch huynh vũ phát hiện nếu có mặt khác linh thú gia nhập chiến đấu này đó mật lường hùng liền sẽ lập tức biến nhất trí đối ngoại ở giết chết linh thú lúc sau lại lập tức trở nên trở mặt không biết người biến sắc mặt tốc độ có thể nói linh thú giới đệ nhất danh trận chiến đấu này rằng có thời gian rất lâu chính là mật lường hùng số lượng lại như cũ là không có chút nào giảm bớt như cũ là lại quần quận không ngừng mật lường hùng tiến đến cuối cùng thái dương dần dần dâng lên lúc sau bạch hinh vũ mới kết thúc trận này vĩnh viễn chiến đấu thấu chương xong Chương 242 thiếu chút nữa bại lộ. Chương 242 thiếu chút nữa bại lộ. Bạch Hình Vũ cảm thấy nếu chính mình không ngăn cả nói, chúng nó có lẽ sẽ đem chính mình tộc đàn lăn lộn đến diệt sạch mới có thể đình chỉ. Màu trắng ngọc phiến đột nhiên xuất hiện, đem đất chống bao quanh vây quanh, nguyên bản nồng đậm gây mùi hương vị cũng không hề hướng chung quanh phiêu tán, mà là bị nhốt ở phụ trận bên trong. Chuyện sau đó liền phi thường dễ làm, tuy rằng loại này khó nghe khí vị phi thường khó tiêu trừ, nhưng là Bạch Hình Vũ là ai ai nàng chính là kiểm giữ thiên hỏa bất cứ thứ gì ở thiên hỏa trước mặt kia đều là không đáng giá nhắc tới cương đại cửu thiên hồ hỏa nháy mắt tràn ngập cái này địa phương tuy rằng có phụ trận địa phương nhưng là thiên hỏa dư huy như cũ đem trùng quanh cây cối biến thành cho bụi chết hồi phụ trận tắt thiên hỏa lúc sau trong không khí kia cổ khó nghe tanh hôi vị hoàn toàn biến mất lưu lại chỉ có cây cối bị thiêu quá than tuổi khí vị sau đó chính là biến thành cháy đen sắc thổ địa đương bạch hinh vũ lại lần nữa trở lại mọi người bên người thời điểm tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn nàng, lục vận nhiễm càng là khóc lóc ôm lấy nàng. ô, điện hạ, tối hôm qua ta lo cho ngươi muốn chết, ngươi nếu là ra chuyện gì ta cũng không sống. mà một bên đàm minh nhìn thấy bạch hình vũ an toàn trở về cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. bạch hình vũ miễn cưỡng đem ôm lấy chính mình không buông tay lục vận nhiễm đẩy ra, lời này nghe như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. phát sinh chuyện gì? bạch hình vũ nhìn mặt khác mấy người dò hỏi đến. không thể nào. Ngày hôm qua như vậy đại động tĩnh ngươi không có chú ý tới. Lam hoa âm nhìn bạch hình vũ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng vẻ mặt kinh ngạc nói đến. Đúng vậy, đúng vậy, điện Hạ, ngày hôm qua những cái đó mật lửng hùng cùng điên rồi giống nhau hướng tới ngai tý sơn mạch chỗ sâu trong chạy tới. Lục vận nhiễm như cũ hai mắt nước mắt lưng chồng nhìn bạch hình vũ nói đến. Nghe được lời này bạch hình vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm qua sự tình chủ mưu chính là nàng, đương nhiên chuyện này là không thể nói. Vì thế tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, lam hoa âm mấy người mặt ngoài là tiếp nhận rồi nàng cách nói, nhưng là nội địa là nghĩ như thế nào lại là không được biết rồi. Bất quá bạch hình vũ cũng không để ý bọn họ là nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng ngày hôm qua là ở bắt giữ mật lường hùng. Rốt cuộc ở bọn họ ấn tượng bên trong nhìn thấy mật lường hùng trốn còn không kịp đâu, như thế nào sẽ chủ động trêu chọc đâu. Lúc sau mấy người lại lần nữa bắt đầu rồi rèn luyện, đã không có tô phỉ nguyệt, trong đội ngũ không khí nháy mắt trở nên hài hòa lên. Các ngươi có hay không phát hiện hôm nay linh thú biến thiếu? Ở đi rồi một đoạn đường lúc sau Lam Hoa âm đột nhiên mở miệng nói đến. Các nàng xuất phát đã có một đoạn thời gian, chính là tại đây đoạn thời gian bọn họ cư nhiên liền một con linh thú đều không có gặp được, này bản thân chính là một kiện phi thường đáng giá chú ý sự tình. Hơn nữa nhai tí sơn mạch trung mật lửng hùng số lượng kinh người, chính là đến bây giờ mới thôi cũng không có gặp được một con. Rõ ràng đêm qua còn có nhiều như vậy cùng khai họp thường niên dường như như thế nào trong một đêm liền tất cả đều mai danh nhận tích đâu chẳng lẽ là đêm qua chơi mệt mỏi cho nên hôm nay tập thể nghỉ phép dần dần mấy người đi tới ngày hôm qua mật lửng hùng khai họp thường niên địa phương đỗ nhi nơi này có thiên hỏa hơi thở nói đến thiên hỏa đà minh theo bản năng nhìn về phía bạch hinh vũ phương hướng không phải nàng nay hẳn là mặt khác một loại so phượng hoàng minh hỏa càng cường đại hơn thiên hỏa tạo thành lao nhân thực khẳng định nói đến một loại khác Kia lão sư ta có phải hay không có thể? Đa Minh nói còn không có nói xong đã bị lao nhân cấp đánh gãy. Nếu ta không có phán đoán sai nói, loại này thiên hỏa nhân loại là vô pháp khống chế. Vô pháp khống chế? Ân, ngươi xem nơi này bị thiên hỏa thiêu quá dấu vết giống cái gì? Trải qua lão nhân nhắc nhở, Đa Minh lúc này mới phát hiện này ngọn lửa thiêu quá dấu vết cực giống một cái đuôi, chỉ là vừa mới hắn bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến xem nhẹ mà thôi. Lao sư, tại sao lại như vậy? Vì cái gì ngọn lửa thiêu quá địa phương sẽ xuất hiện loại này hình dạng. Bởi vì này loại thiên hỏa chính là thiên hỏa bảng xếp hạng đệ nhất cựu thiên hồ hỏa. Chính là, lão sư, ta nhớ rõ từ thượng cổ lưu truyền tới nay thiên hỏa bảng đơn đệ nhất danh là hư vọng hắc viêm A. Thiên hỏa bảng từ thượng cổ truyền lưu đến nay, bên trong ghi lại 100 loại uy lực cường đại thiên hỏa, trong đó vượng Hoàng Minh Hỏa đứng hàng thứ năm. rất sớm phía trước Bạch Hinh Vũ gặp được quy linh địa hỏa xếp hạng thứ 21. mà trong đó đứng hàng đệ nhất còn lại là một loại tên là hư vọng hắc viêm thiên hỏa bởi vì này ngọn lửa hiện ra màu đen có thể cắn nuốt thời gian hết thệ mà được gọi là nhưng là nhìn trung thiên hỏa bảng lại không có một loại thiên hỏa tên gọi là cửu thiên hồ hỏa Cửu thiên hồ hỏa là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sở nắm giữ ngọn lửa nhân này ở thiêu đốt lúc sau sẽ trên mặt đất lưu lại hồ đôi dấu vết tròn nên bị người trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đánh dấu chính là lao sư nay cửu thiên hồ hỏa cùng hư vọng hắc viêm lại có quan hệ gì đâu người không nên gấp gáp nghe ta từ từ nói lúc trước thế gian trật tự đại loạn một con bạch hổ từ trên trời giáng xuống hắn tay cầm màu đen ngọn lửa đem đại lục sở hữu tội ác thiêu đốt hầu như không còn ngài nói chính là cựu thiên thần quân hắn là hồ ly cựu thiên thần quân chính là lúc trước cái kia mang cho thánh nguyên đại lục hòa bình nam nhân hắn là toàn bộ thánh nguyên đại lục cộng đồng tín ngưỡng thần minh càng là hư vọng hắc viêm chủ nhân chính là hiện tại lao sư lại nói cho hắn cựu thiên thần quân cư nhiên là hồ ly Không phải Hồ Lim mà là Thiên Hồ, ta đã từng xem qua sách cổ, trong đó liền có ghi lại vị này cựu thiên thần quân cuộc đời. Tiêu thư chung ghi lại hư vọng hắc viêm chẳng qua là thế nhân cấp ngày đó hỏa lấy được tên, kỳ thật nó chân chính tên là cựu thiên hồ hỏa. Cựu thiên hồ hỏa sẽ căn cứ uy lực của nó bất đồng cho nên trên mặt đất lưu lại dấu vết cái đuôi số lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa tùy thời gian trôi đi này đó dấu vết sẽ chậm rãi biến mất. Người xem lúc này trên mặt đất đồ án, chỉ có một đuôi Hơn nữa thoạt nhìn lập tức liền phải biến mất, này liền đại biểu cho thi triển thiên hỏa người thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh. Chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, cư nhiên còn sẽ có kiểu vi thiên hồ xuất hiện ở thánh nguyên đại lục phía trên. lão nhân trong thanh âm tràn ngập cảm thán. Cũng liền ở bọn họ nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này, trên mặt đất đồ án đã hoàn toàn biến mất, mà bạch hình vũ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình một cái sơ sẩy cư nhiên thiếu chút nữa bại lộ chính mình thân phận. Lao sư! Cửu vĩ thiên hồ thật sự có như vậy lợi hại sao? Phi thường lợi hại, nghe nói chúng nó một giọt huyết có thể cho một phàm nhân lập tức thành tiên sau đó phi thăng. Người tu tiên như vậy nỗ lực tăng lên chính mình tu vi vì chính là ở tương lai một ngày nào đó có thể đắc đạo thành tiên sau đó phi thăng. Chính là như vậy rất nhiều người tu tiên cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành sự tình cửu vĩ thiên hồ một giọt huyết liền có thể làm được, Ngươi nói lợi hại hay không. Đa Minh như là nghĩ tới cái gì dường như, kích động nói đến, Lão sư. Ngài đã từng nói qua Thánh Nguyên Đại Lục thượng không có có thể làm ngài trọng tố linh thể biện pháp, như vậy thiên hồ huyết có thể hay không? Nếu ta có thể được đến thiên hồ huyết, có phải hay không liền có thể làm ngài trọng tố linh thể. Thấu chương xong. Chương 243 gỗ mưu Lê. Chương 243 gỗ mưu Lê. Lão nhân cũng bị Đàm Minh nói cấp dọa tới rồi. Thiên hồ huyết có thể chứ? Đương nhiên có thể, kia thậm chí là so sinh cơ thiên tầm liêu càng thêm lợi hại thần vật, chính là kiểu vĩ thiên hồ nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được hơn nữa trừ phi thiên hồ tự nguyện nếu không cường lấy chúng nó huyết là sẽ lưng beo nguồn rủa. bên kia bạch hình vũ còn không biết đàm minh hiện tại đã nhớ thương thượng nàng huyết lúc này nàng đang ở thu thập chung quanh than tuổi hôi ngày hôm qua đi quá suốt ruột mai cho đến vừa mới nàng mới phát hiện này đó cây cối thiêu đốt qua đi cư nhiên tản ra thanh đạm lịch sự tao nhã hương khí sẽ không thực nùng nhưng là lại khác thường dễ ngửi, làm bạch hình vũ nháy mắt liền thích loại này hương vị bất quá cũng không phải sở hữu cây tối thiêu đốt qua đi đều sẽ tản mát ra như vậy hương khí cho nên bạch hình vũ chỉ có thể làm lục vận nhiễm mạch ngọc cùng với nàng chính mình ba người một thân cây một thân cây tìm hoàn toàn không có chú ý tới từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu vết phát ngốc đàm minh phiêu miểu ngươi xem một chút loại này thụ có thể ở trong không gian nuôi sống sao bạch hình vũ đem một đoạn nhánh cây ném vào không gian làm phiêu miểu thử loại một chút loại này thụ chỉ sinh trưởng tại đây vùng không nghĩ tới hung hiểm dị thường nhai tí sơn mạch cư nhiên nơi trốn là bà bối hơn nữa phía trước bởi vì mật lửng hùng nguyên nhân đại bộ phận còn không có bị phát hiện quá hiện tại vừa lúc tiện nghi nàng thần hy thánh nữ ngươi như thế nào ở đảo này đó than tuổi hối a giờ muốn chết bạch huynh vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua liều âm còn không đợi nàng nói cái gì một thanh âm đột nhiên ở liều âm phía sau vang lên như vậy tầm mắt cũng khó trách chỉ là một cái nho nhỏ thứ nữ vừa mới còn ở cách đó không xa mạch ngọc lúc này đã đi tới Đem một cái túi chữ vật đặt ở bạch hình vũ trong tay, sau đó hắn chỉ chỉ liều âm phía sau. Liều âm quay đầu lại nhìn lại, phát hiện đồng dạng thân là thánh nữ lam hoa âm cư nhiên cũng ở đùa nghịch những cái đó đã bị đốt thành than thụ. Liều âm tâm lập tức đã bị nhắc lên. Bạch hình vũ ánh mắt thực mau đã bị trong tay túi chữ vật cấp hấp dẫn đi, không có lại đi để ý tới sắc mặt xanh mét liều âm. Đồng thời trong không gian phiêu miểu cũng cấp ra khôi phục, loại này thụ tên là gô mu lê, số lượng cực nhỏ. Thiêu đốt thời điểm sẽ giải phát ra tươi mát lịch sự tao nhã hương khí, có được ngương thần tĩnh khí công hiệu. Đồng thời phiêu miểu còn đoán giận bạch hinh vũ thật sự là quá không cẩn thận, nhiều như vậy lại đại lại thô phẩm chất lại tốt gỗ mun lê bị nàng làm hỏng, hiện tại này đó đã biến thành than gỗ mun lê chỉ có thể bị chế tắc thành mặc tới sử dụng. Đối với phiêu miểu đoán giận bạch hinh vũ đến là không đau không ngứa nàng chỉ không phải thích loại này hương vị mà thôi, đến nỗi có bao nhiêu chân quý, điểm này nàng cũng không để ý. Bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra phi thường để ý hiện tại nàng trên vai này chỉ móng heo. Một đạo ngân quang xét qua, mạch ngọc trắng nón bị thương xuất hiện một đạo màu đỏ vết máu, thoạt nhìn phi thường nhìn thấy ghê người. Ngươi cho ta một vừa hai phải. Này dọc theo đường đi, mạch ngọc không ngừng một lần đối nàng động tay động chân, đột nhiên dùng tay đụng vào nàng lỗ thai, vuốt ve nàng đầu, hoặc là dùng đôi mắt ý vị thâm trường nhìn nàng. Kỳ quái nhất chính là nàng thế nhưng cũng không phản cảm. Từ nàng có ký ức bắt đầu nàng tổng cộng sống tam thế Đệ nhất thế nàng không dành thế sự, đối hết thẻ tràn ngập tò mò, vì thế nàng chết ở lạc phỉ phỉ trong tay. Đệ nhị thế là ở thế giới nhân loại, nàng ở thế giới kia sinh sống hơn 20 năm, trừ bỏ ngay lúc đó cha mẹ nàng cơ hồ không có bằng hữu bởi vì nàng cảm thấy thực phiền thoái. Sau đó chính là hiện tại đệ tam thế, nàng đầu tiên là mơ màng hồ đồ đương 100 năm tiểu hồ ly, sau đó hóa hình thành nhân ở huyền thiên tông sinh hoạt mấy năm nay chung nàng không chỉ có có sư tôn còn có quan tâm nàng sư huynh. Bằng hữu chính mình ba cái đồ đệ. Nhưng là vô luận là sư tôn, bằng hữu, sư minh vẫn là đồ đệ đều trước nay đều không có đối nàng đã làm như vậy thân mật hành động. Rốt cuộc sư tôn tuy rằng đối nàng thực hảo, nhưng là từ nhỏ nàng sắc thật bị nuôi thả trạng thái, vì thế nàng cũng liền học theo thu ba cái đồ đệ, toàn bộ đều là nuôi thả tự do thức sinh trưởng. Chỉ có sư minh cùng bằng hữu, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, nhưng là ở ở chung thời điểm nàng đều sẽ theo bản năng cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm nàng cảm giác được cảm giác an toàn. Nhưng là hiện tại, đối mặt Mạch Ngọc này đó hành vi nàng lại không có phản cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạch Ngọc đến bây giờ bọn họ cũng chỉ là thấy vài lần mặt mà tôi chỉ xem như một cái tương đối quen thuộc người xa lạ. Phía trước nếu có chỉ là thấy vài lần mặt khác phái đối nàng như vậy động tay động chân nàng nhất định sẽ không chút do dự dùng ngón tay thượng phấn mặt tôi chỉ kiếm nháy mắt cắt vỡ người nọ yết hầu. Nơi đó sẽ giống hiện tại. chỉ là ở mạch ngọc trên tay cắt một đạo vết máu thu thập xong sở hữu gỗ môn lê lúc sau mọi người lại một lần xuất phát lúc này đây bọn họ rốt cuộc là gặp được linh thú đây là một con thân cao 5 mét bạch lang phiêu giật lông tóc không có một tia tạp chất xanh thảm sắc đôi mắt liền giống như đá quý giống nhau dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên lúc này đây bạch hình vũ không có động tác bởi vì nàng phát hiện mặt khác việc cần hoàn thành bạch hình vũ không ra tay thân là tùy thân tuyển hầu lục vận nhiễm tự nhiên là cũng không có ra tay Mà mạch ngọc lực chú ý toàn bộ đều ở bạch hình vũ trên người, chỉ cần này chỉ bạch lang không quấy dày đến bạch hình vũ hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Cứ như vậy đối phó bạch lang trọng trách dừng ở đàm minh, lang hoa âm cùng với liều âm ba người trên người, bất quá đàm minh cự tuyệt nhị nữ hỗ trợ. Hắn muốn một mình cùng này chỉ bạch lang chiến đấu tới tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu, bởi vì liền ở không lâu phía trước hắn ở chính mình trong lòng lập hạ một phần lợi thề, đó chính là hắn muốn tìm được kiểu vị thiên hồ. thỉnh cầu nó giúp chính mình lão sư trọng tố linh thể. Cho nên, hắn yêu cầu tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Liên ở đàm minh cùng Bạch Lang đối chất thời điểm Bạch Hinh Vũ còn lại là mang theo lục vận nhiễm ở chung quanh khắp nơi đi dạo, Mỹ danh rằng là không nghĩ quay giày đàm minh cùng Bạch Lang quyết đấu. Phía trước liền nói quá nhai tí sơn mạch bởi vì mật lửng hùng nguyên nhân rất ít có người tiến đến, cho nên mãi cho đến hiện tại nhai tí sơn mạch cũng là nhân loại tu sĩ rất ít sẽ đặt chân địa phương. Nếu là muốn rèn luyện nói cũng chỉ là lựa chọn ở nhai tý sơn mạch bên ngoài, cho nên ai cũng không nghĩ tới ở nhai tý sơn mạch cư nhiên có khác động thiên. Nhai tý sơn mạch bên trong cơ hồ đã bị mật lửng hùng chiếm lĩnh, bất quá ngày hôm qua Bạch Hình Vũ giết chết rất nhiều, còn lại cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, cho nên hiện tại núi non bên trong có vẻ phân ở yên lặng. Không nghĩ tới mật lửng hùng thoạt nhìn như thế hiếu chiến lại là phi thường yêu quý chính mình gia viên. Nghe được lục vận nhiễm nói như vậy Bạch Hình Vũ không khỏi gật gật đầu. Bởi vì mật lửng hùng hình thể tiểu xảo, cho nên chúng nó huyệt động phần lớn là thành lập ở cây cối cái đáy hoặc là loại nhỏ sơn động bên trong. Hơn nữa bạch hình vũ thậm chí hoài nghi mật lửng hùng có được rất cao trí tuệ, mà sở dĩ sẽ đối thương tổn đồng bạn người đuổi sắt không bỏ khả năng cũng không phải mọi người suy nghĩ trả thù, Mà là bởi vì phiêu miểu phía trước từ chúng nó trong máu lấy ra ra tới tản ra nùng liệt tanh hôi vị màu vàng nhạt chất lỏng. Ha ha, ta lại về rồi, cảm ơn các vị quan tâm. Tuy rằng còn có một chút đau nhưng là gõ chữ đã không có vấn đề, còn có gần nhất mấy ngày đổi mới sẽ sửa ở giữa trưa 12 giờ. Thấu chương xong. Chương 244 kỳ quái hương khí. Chương 244 kỳ quái hương khí. Từ ngày hôm qua tình huống thoạt nhìn, loại này màu vàng nhạt chất lỏng phát ra tanh hôi hương vị có thể cho mật lửng hùng mất đi tự hỏi lý trí này có lẽ chính là căn bản nhất nguyên nhân. Dọc theo đường đi bạch hình vũ ba người còn gặp được rất nhiều còn không có thành niên tiểu mật lửng hùng. Cùng sau trưởng thành bất đồng chính là, này đó tiểu mật lửng hùng tuy rằng đồng dạng không sợ người nhưng là lại không cụ bị công kích tính, hành vi cử chỉ nhìn qua ngược lại là có chút ngốc ngốc. Nhất quỷ dị chính là này đó tiểu mật lửng hùng cư nhiên là ăn chay, nhưng theo bọn họ sở chỉ mật lửng hùng sự ăn thịt động vật. Phía trước phiêu miểu còn đem mật lửng hùng hàm răng đưa cho bạch hình vũ xem qua, tuyết trắng hàm răng bén nhọn dị thường, cứng rắn trình độ thậm chí vượt qua sở hữu đã biết linh thú hàm răng. So mò bạch hình vũ tùy tay từ trên cây ôm hạ một con đang ở kiếm ăn tiểu mật lửng hùng. Ngay từ đầu tiểu mật lửng hùng còn ở bạch hình vũ trong tay không ngừng dãy rua, thẳng đến nàng lấy ra một cái đỏ rực linh quả tiểu ra hỏa lập tức liền thành thật. Bạch hình vũ quan sát đến tiểu mật lửng hùng động tác, nó tuy rằng có bén nhọn móng đuốt nhưng là lại xa xa so ra kém sau trưởng thành mật lửng hùng, như vậy móng đuốt nhiều lắm chỉ có thể dùng để leo cây. Sau đó chính là hàm răng. Nếu không phải chính mình trong tay cái này tiểu gia hỏa cùng sau trưởng thành lớn lên giống nhau như lúc bạch hình vũ đều phải hoài nghi này có thể hay không là hai loại bất đồng sinh vật. Bởi vì nàng trong tay tiểu mật lửng hùng hàm răng căn bản là một chút đều không sắc bén, là điển hình thực thảo loại linh thú hàm răng. Chủ nhân, ngươi lặng lẽ thu mấy chỉ tiểu tể tử tiến vào dưỡng dưỡng xem chẳng phải sẽ biết tại sao lại như vậy sao. Phiêu miểu ở một bên ra tiếng nói đến, trong thanh âm tràn ngập mê hoặc hương vị. Bất quá cái này đề nghị bị bạch hình vũ cấp cự tuyệt, ở trong không gian phóng mấy chỉ tiểu mật lửng hùng kia cùng phóng mấy viên bom hẹn giờ có cái gì khác nhau đâu. Bất quá bạch hình vũ đối với mật lửng hùng bí mật còn là phi thường tò mò, vì thế nàng từ trong không gian lấy ra một trường thú linh phủ. Thú linh phủ tác dụng tổng cộng có hai loại, đệ nhất loại chính là tùy cơ triệu hồi ra một con lâm thời khế ước linh thú chiến đấu, một loại khác chính là có thể dùng để chứa đựng không có bị khế ước linh thú. Mà lục vận nhiêm đối với Bạch Hinh Vũ luôn là lấy ra đủ loại bừa chú đã sớm đã miễn dịch. Thậm chí là ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ dùng thú linh phù thu một con tiểu mật lửng hùng thời điểm sợ một con không đủ, lại chủ động tóm được ba bốn chỉ làm nàng thu hồi tới. Cái này địa phương có chút cổ quái, phải cẩn thận một ít. Vẫn luôn yên lặng không nói Mạch Ngọc dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thanh âm nói đến. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua Mạch Ngọc, cái này địa phương không thích hợp nàng cũng chú ý tới. Từ vừa mới bắt đầu nàng cư nhiên đối cái này địa phương sinh ra một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chán ghét. Mà xem mạch ngọc biểu tình hắn tựa hồ là biết trên ngọn núi này cổ quái lại không biết cái gì nguyên nhân không thể nói rõ. Chúng ta trở về đi. Bạch Hinh Vũ dừng lại bước chân mở miệng nói đến. Ba người chung duy nhất cái gì đều không có phát hiện cũng chỉ có Lục Vật Nhiễm, vừa mới dọc theo đường đi các nàng góp nhặt không ít đồ vật, cái này làm cho nàng khai tâm không thôi, cho nên đối với Bạch Hinh Vũ mệnh lệnh có chút khó hiểu. Điện hạ chúng ta vì cái gì không tiếp tục đi phía trước đi đâu? Lục Vận Nhiễm hỏi đến. Bất quá nàng cũng không có được đến Bạch Hinh Vũ trả lời. Lúc này Bạch Hinh Vũ chỉ nghĩ nhanh lên rời đi chi ca địa phương càng xa càng tốt, bởi vì nàng sắp phun ra. Nôn. Chờ đến đi cũng đủ xa khoảng cách thời điểm Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là nhịn không được nôn khăn lên. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Bạch Hinh Vũ phản ứng sợ hãi một bên Lục Vận Nhiễm, vội vàng từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra đan dược muốn làm Bạch Hinh Vũ ăn xong đi. Bất quá nàng sắc bị Mạch Ngọc cấp ngăn trở, chỉ thấy Mạch Ngọc đem sắc mặt tái nhợt Bạch Hinh Vũ ngăn ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phổi nàng phía sau lưng. Qua một hồi lâu nàng mới dần dần hoãn lại đây. Ở phát hiện chính mình lúc này cả người đều lại Mạch Ngọc trong lòng ngực là không khỏi mà tường hưng lên. Bạch Hinh Vũ nhanh chóng thoát ly Mạch Ngọc ôm ấp, dùng tay sờ sờ chính mình mặt, đang sờ đến lạnh lẽo mặt nạ thời điểm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nàng mang theo mặt nạ, điện hạ ngài còn hảo đi. Lục vận nhiễm nhìn khôi phục bình thường Bạch Hinh Vũ quan tâm hỏi đến Ta không có việc gì Bạch Hinh Vũ cũng không có giải thích chính mình vừa mới kia quái dị hành vi Bởi vì liền tính là giải thích cũng căn bản là giải thích không rõ ràng lắm Nàng vừa mới sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì nàng hỏi đến một cổ hương vị Một cổ rất thơm rất thơm làm người nhịn không được say mê trong đó hương vị Chính là như vậy hương hương vị lại làm Bạch Hinh Vũ dị thường phản cảm Cho nên nàng phản ứng mới có thể như vậy đại Ở trở về đi trên đường Bạch Hình Vũ vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Đặc biệt là nàng phát hiện có thể nhận thấy được cái kia hương vị người hoặc là nói là đối cái kia hương vị có phản ứng người tựa hồ là chỉ có nàng một cái. Đột nhiên, nàng nghĩ tới phía trước nàng ở Tô Phỉ Nguyệt trong đầu rút ra ký ức. Tuy rằng Tô Phỉ Nguyệt cũng không có trực tiếp xem miêu tả thế giới này kia buồn tiểu thuyết, nhưng là nàng lại từ vương tiểu nhiễm nơi đó đã biết không ít thế giới này tương lai hướng đi. Ở qua lại lật xem mấy lần có quan hệ với cửu Long Sơn mấy lúc sau. Tuy rằng không có phát hiện cái gì manh mối nhưng cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Ở quan khán tô phỉ nguyệt ký ức lúc sau nàng biết dưới vài giờ nội dung. Một, lần này tới đến cửu Long Sơn Đàm Minh cũng không có được đến tinh hồn nguyệt phách chung bất luận cái gì một phen ngược lại là thu phục thiên hỏa bảng xếp hạng đệ thập tím viêm. Nhị, tinh hồn nguyệt phách này hai thanh thần kiếm, trong đó tinh hồn sẽ bị Bạch Lộc Thư Viện Thánh Tử Mạch Ngọc đọc được, mà nguyệt phách còn lại là không biết tung tích. Tam, chính là chính mình tiểu đồ đệ bạch vô mộ. Hán tựa hồ cũng ở cửu Long Sơn đạt được chính mình cơ duyên, đến nỗi cụ thể là cái gì vậy không được biết rồi. Chờ đến ba người đi vào phía trước đàm minh cùng Bạch Lang chiến đấu địa phương thời điểm lại phát hiện nơi nào đã không ai, chỉ để lại một chút chiến đấu dấu vết chứng minh nơi này phía trước xác thật có người. Bạch Vinh Vũ cái mũi hơi hơi động một chút, trong không khí phiêu đã một cổ quen thuộc khí vị, bởi vì lần này hơi thở thực đạm, cho nên nàng cũng không có ghê tởm cảm giác. Bạch Ngọc đi đến một cây lùn cây bên. từ nó cành lá chi gian gỡ xuống một rốn kim sắc lông tóc kim sắc lông tóc dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phát ra lóa mắt quan mang không biết còn tưởng rằng lúc này mạch ngọc trong tay lấy chính là hoàng kim đâu bất quá lúc này mạch ngọc sắc mặt cũng không đẹp bạch hình vũ thậm chí từ trong mắt hắn thấy được chắn ghét lúc sau bạch hình vũ ở khoảng cách không xa địa phương phát hiện bạch lang thi thể bạch lang trên người kiếm thương hẳn là đảm minh tạo thành nhưng là này chỉ bạch lang lại không phải chết vào này đó kiếm thương tuy rằng bạch lang trên người kiếm thương thực dày đặc Nhưng là lại đều là chỉ cắt qua nó ra lông liền suất huyết lượng đều phi thường thiếu. Mà chân chính nguyên nhân chết là bởi vì này chỉ bạch lang toàn thân xương cốt đều bị tắp nát. Từ hiện trường tình huống có thể thấy được hung thủ hẳn là một kích liền đem bạch lang giết chết. Ở bạch lang thi thể thượng bạch hình vũ đồng dạng phát hiện không ít kim sắc lông tóc. Cùng với kia quen thuộc hỏi đến, lúc này đây nàng rốt cuộc biết nàng vì cái gì sẽ như thế bài xích loại này hương vị. Thấu chương xong Chương 245 Kim hồ Chương 245 Kim hồ Ở cửu vĩ thiên hồ bên trong kỳ thật là tồn tại hai cái chi nhánh phân biệt là bạch hồ cùng kim hồ. Tuy rằng đều là cửu vĩ thiên hồ nhưng là bạch hồ cùng kim hồ chi gian quan hệ thật là thế như nước với lửa. Nay trong đó bạch hồ đối đến tình yêu chung chính không du cả đời chỉ biết vì một người động tâm, nhưng là kim hồ lại không phải như vậy, chúng nó thực hành chính là một thê nhiều phu, chế độ một chồng nhiều vợ, đối mặt hai bên tập tính kim hồ cùng bạch hồ đều xem đối phương không vừa mắt. Hơn nữa kim hồ sinh ra xảo trá. thích nhất chính là lừa gạt người cảm tình, lại hoặc là đem một cái nguyên bản hòa bình tưởng hòa địa phương biến thành địa ngục. Chúng nó hành vi làm cho cả cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều lương đeo đều danh, mà chân chính làm bạch hồ cùng kim hồ quyết liệt nguyên nhân chính là kim hồ cư nhiên nhiệm ăn người tật xấu, bạch hồ không muốn từ đây bối thượng như vậy đều danh, bởi vậy cũng làm hồ tộc đã xảy ra từ trước tới nay lớn nhất nhất thảm thiết một lần nội loạn. Cuối cùng bạch hồ nhất tộc dùng chúng nó máu tươi vì đại giới thắng được cuối cùng thắng lợi rửa sạch chính mình trên người ô danh. Hơn nữa đem kim hồ xóa tên. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu kiểu vi thiên hồ cũng bị gọi là kiểu vi bạch hồ, chịu vạn người kính ngưỡng. Mà kim hồ bị trục xuất thiên hồ nhất tộc lúc sau không những không có thu liễm ngược lại là hoàn toàn sa đoạn, biến thành kiểu vi yêu hồ. Chúng nó ví dụ hoặc nhân loại sẽ từ trong thân thể tản mát ra có người hương khí, loại này hương khí sẽ mê hoặc người tâm trí. Cho dù là ý chí kiên định sẽ không bị dễ dàng mê hoặc, Thời gian dài hút vào loại này hương khí cũng sẽ làm người không tự chủ được thả lỏng chính mình căng chặt thần kinh, do đó cấp kim hồ khả thừa chi cơ. Nghĩ đến đảng minh mấy người chính là như vậy bị kim hồ bắt đi. Nhưng là bọn họ không biết chính là, kim hồ sở dĩ có thể giải phát ra loại này hương khí là bởi vì chúng nó ăn người duyên cớ. Nói cách khác loại này hương khí trên thực tế chính là thi du hương vị, đây cũng là vì cái gì bạch hình vũ sẽ nhịn không được nôn mửa. Bạch hồ cùng kim hồ nếu tương ngộ đó chính là không chết không ngừng quan hệ. Mà hiện tại tại đây nhai tí sơn mạch trung liền có vẫn luôn kim hồ, vẫn là vẫn luôn đang ở thay lông kỳ kim hồ. Chỉ là bạch hình vũ không rõ, cuối cùng một con kim hồ hẳn là ở vạn năm trước cũng đã đã chết ta đừng hỏi nàng vì cái gì biết này đó, bởi vì nàng cũng không biết. Bạch hình vũ thấy chung quanh không có người, ở bố trí một cái che giấu pháp trận lúc sau, một cái tuyết trắng xóa tung cái đuôi xuất hiện ở nàng phía sau. Theo cái đuôi bóc ra. một cái có được này cùng bạch hình vũ tương đồng bộ dạng phân thân xuất hiện ở nàng trước mặt lạc đôi đổi sinh dùng cái đuôi biến hóa ra tới bạch hình vũ hướng về phía nàng chớp chớp mắt nói đến ngươi đi đi nơi này giao cho ta là được bạch hình vũ gật gật đầu sau đó khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dạng vì tránh cho chính mình thân phận bị vạch trần nàng còn lấy ra phía trước ở bách hoa bí cảnh được đến phượng loan lưu âm thường đem ra cái này quần áo từ được đến bắt đầu liền vẫn luôn ở trong không gian năn hôi, hiện tại dùng để che giấu chính mình thân phận vừa và tốt Che dấu trận pháp biến mất, Bạch hinh Vũ cũng tùy theo biến mất, tại chỗ chỉ để lại lạc đuôi đổi sinh biến ảo mà đến Bạch hinh Vũ. Cho dù là biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dạng, Bạch hinh Vũ như cũng là không muốn làm người biết chính mình thật là bộ dạng. Dùng một cái khăn che mặt mang ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi màu tím đôi mắt, làm người không khỏi trầm luân trong đó. Trung quanh hương khí càng ngày càng đùng, Bạch hinh Vũ không thể không lấy ra một viên kẹo hàm ở trong miệng lấy này tới áp chế chính mình muốn nôn mửa cảm giác. Bởi vì nàng còn muốn dựa nó truy tung kim hồ cụ thể vị trí, cho nên nàng không thể che chắn chính mình ngũ cảm. Dần dần trung quanh hương khí nồng đậm tới rồi làm người hít thở không thông nông nỗi, này chỉ kim hồ rốt cuộc là ăn bao nhiêu người a? Ở một thân cây thượng, Bạch hình Vũ thấy được Đàm Minh sử dụng kia đem màu đen đại kiếm, thanh kiếm này thật sâu mà cắm ở thân cây bên trong, nghĩ đến hẳn là hắn lưu lại manh mối. Đem kiếm từ thân cây trung rút ra, màu đen đại kiếm tựa hồ là cảm giác đến nắm lấy chính mình cũng không phải nó chủ nhân. cho nên nó thân kiếm hơi hơi rung động, tựa hồ là muốn thoát ly nàng không chế. Bạch Hình Vũ nhìn đến đại kiếm phản ứng, có lẽ nàng có thể lợi dụng này đem Đàm Minh kiếm tới tìm được Kim Hồ ẩn thân nơi. Bung ra kia chỉ nắm lấy trôi kiếm thu, màu đen đại kiếm nhanh chóng hướng tới một phương hướng bay đi. Bạch Hình Vũ đuổi sát sau đó. Bên kia, bị Kim Hồ bắt được Đàm Minh ở một sơn cốc trung tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía. Tê, miệng vết thương cảm giác đau đớn làm hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít. Bốn phía cũng không có lam hoa âm cùng liêu âm thân ảnh. đà minh không khỏi có chút sốt ruột lúc này đà minh ký ức dừng lại ở hắn cùng bạch lang thời điểm chiến đấu hắn đột nhiên ngửi được một cổ nồng đậm hương khí ngực hắn thượng chính là ở khi đó làm cho chỉ là ở trào thương chính mình lúc sau hắn liền nhìn đến bạch lang bị một cái kim sắc đồ vật tập kích chỉ là một kích liền đem bạch lang đánh đi đời nhà ma sau đó hắn liền thấy được đã khe xỉu trên mặt đất lam hoa âm cùng liêu âm hai người ngực kịch liệt đau đớn làm hắn ở hương khí xâm nhập hạ miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh sau đó hắn liền thấy được một cái kim sắc cái đôi đưa bọn họ ba người quân lên, hướng về núi non chỗ sâu trong di động. Trên đường, đàm minh bởi vì ngực miệng vết thương mất máu quá nhiều ở về quá khứ cuối cùng một khắc đem chính mình đàn nguyên kiếm cắm ở trên cây, nàng hy vọng bạch hình vũ đám người có thể theo cái này manh mối tới cứu vớt bọn họ. Lao sư, ngài biết cái kia tập kích chúng ta đồ vật là cái gì sao? Đối với đàm minh tới nói hắn lao sư là không gì không biết, hắn cũng thói quen chuyện gì đều nghe theo lao sư kiến nghị. Ta đã từng ở một tòa đáy biển bí cảnh bích họa mặt trên xem qua, rất sớm phía trước kiểu vị thiên hồ là có kim hồ cùng bạch hồ hai cái chi nhánh, nhưng là bởi vì kim hồ làm nhiều việc gác lại yêu thích ăn người cho nên sau lại bị trục xuất thiên hồ tộc trở thành yêu hồ, lần này tập kích các ngươi hẳn là chính là một con kim hồ. Không thể không nói lão sư học thức thật là phi thường nguyên bác, thậm chí liền lâu như vậy phía trước sự tình đều biết một vài. Lão sư, phía trước rừng rậm bên trong dấu vết có thể hay không chính là này chỉ kim hồ lưu lại. nghe được lão nhân như vậy giải thích đà minh một chút liền nhớ tới phía trước ở trong rừng rậm mặt thấy cái kia đã đốt trọi hồ đôi dấu vết lão nhân lắc lắc đầu nói đến cũng không phải kim hồ bị trục xuất thiên hồ nhất tộc tự kia về sau chúng nó liền mất đi thần thú thân phận tự nhiên cũng không có tư cách khống chế cựu thiên hồ hỏa ai nha nha xem ra ngươi trong cơ thể cái kia lão gia hỏa biết đến còn không ít đâu Liên ở lão nhân cùng đà minh giải thích thời điểm một đạo kiều mỹ thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện người tới một thân gợi cảm màu đỏ váy lụa Tay như nhu đề, da như ngưng trì, cổ như ấu trùng thiên lưu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, dơ tay nhấc chân chi gian đều là phong tình vạn trùng. Mà nàng trắng non cổ chân phía trên hệ này một cái kim sắc lục lạc, không đi một bước đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nếu Bạch Hình Vũ lúc này ở chỗ này nói, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, bởi vì nữ tử này có được này cùng lạc phỉ phỉ đồng dạng tướng mạo. Duy nhất bất đồng chính là nàng cặp mắt kia là thâm màu xanh lục đồng thời lập lòe tàn nhận ánh mắt. Thấu chương xong Chương 246 kim hồ là lạc phỉ phỉ. Chương 246 kim hồ là lạc phỉ phỉ. Nhưng là nhất hấp dẫn người chú ý vẫn là nữ tử phía sau chín điều kim quang lấp lánh đuôi cáo. Cựu vĩ yêu hồ. Đa Minh nói thật giống như là xúc động lạc phỉ phỉ mỗi cùng thần kinh giống nhau, là nguyên bản còn mặt mang tươi cười lạc phỉ phỉ nháy mắt trở nên bộ mặt dữ thợn. Yêu hồ. Kim Hồ nhất tộc chiến bại bị đuổi ra thiên hồ nhất tộc, lúc sau tuy rằng hoàn toàn xa đoạn, nhưng là kiểu vị yêu hồ này bốn chữ như cũ là đối chúng nó no lớn nhất vũ nhục cùng khiêu khích. Một cái thật lớn cái đuôi đột nhiên đánh út về phía Đàm Minh, đem hắn nện ở sơn cốc vách đá phía trên, thân thể hắn trung truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đàm Minh gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy Lạc Phỉ phỉ từng bước một hướng hắn hắn đi tới, thanh thúy tiếng Trung không ngừng vang lên, nhưng là thanh âm này ở Đàm Minh xem ra liền giống như bỏ mạng tiếng chuông giống nhau. Tiểu Ka Ngươi tưởng cứu ngươi sư phó có phải hay không, ta có thể giúp ngươi a Nói lạc phỉ phỉ dùng chính mình bén nhọn móng tay cắt qua chính mình lòng bàn tay, nhưng là từ bên trong chảy ra máu tươi lại không phải màu đỏ, cũng không phải giống như bạch hình vũ như vậy kim sắc, mà là máu đen. Theo máu chảy ra, có thể rõ ràng nhìn đến trong máu ẩn chứa sắc khí, nếu thật dùng như vậy máu cấp lão sư trọng tố linh thể nói, phòng trừng liền tính là thành công lão sư cũng sẽ trực tiếp nhập ma. Bạch hồ thích nhất bo bo giữ mình. chúng nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình máu cho ngươi nhưng là ta liền không giống nhau ngươi muốn nhiều ít ta liền cấp nhiều ít nói lạc phỉ phỉ còn đem chính mình bàn tay tiến đến đàm minh bên miệng tựa hồ cũng muốn cho hắn cũng nếm thử chính mình máu tươi tư vị ngươi huyết như vậy xú, liền tính là tặng không nhân ra cũng không cần a bạch huynh vũ thanh âm từ trên không truyền đến đan uyên kiếm nhìn thấy chính mình dừng tay có nguy hiểm lấy bay nhanh tốc độ đi vào hai người trung gian bức lui muốn đem huyết uy tiến chính mình chủ nhân trong miệng lạc phỉ phỉ Lạc Phỉ Phỉ ngẩng đầu, màu xanh lục đôi mắt cũng biến thành dựng đồng, nàng nhớ rõ thanh âm này. Một đạo màu trắng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, nháy mắt cắt đứt Lạc Phỉ Phỉ sở hữu đường lui. Bạch Hinh Vũ chậm rãi từ không trung rơi xuống, nhìn đến Kim Hồ chân dung thời điểm cũng không khỏi hạ một trọn. Nàng thực xác định chân chính Lạc Phỉ Phỉ đã chết, trước mặt cái này chẳng qua là một cái khoác Lạc Phỉ Phỉ tối ra yêu hồ mà thôi. Thật không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy Bạch Hồ nhất tộc. Như thế nào nhìn thấy cùng tộc tỉ mọi ngươi chính là như vậy chào hỏi sao? Nhìn thấy bạch hinh vũ lúc sau lạc phỉ phỉ ngược lại là khôi phục bình tĩnh, đối với nàng mặt mang mỉm cười nói đến. Cùng tộc, một con yêu hồ cùng không biết kia tới giá hồ ly sinh hạ tạp chủng ngươi cũng xứng Không sai trước mặt cái này lạc phỉ phỉ cũng không phải một con thuần huyết mạch kim hồ, mà là từ kim hồ cùng nào đó linh hồ tạp giao mà đến. Nàng phía sau chín cái đuôi đỉnh chính là chứng cứ, huyết mạch thuần khiết kim hồ toàn thân đều là kim sắc. không có một tia tạp mao. Nghĩ đến nàng mẫu thân hoặc là phụ thân hẳn là một con màu trắng linh hồn mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Từ lúc bắt đầu bạch hình vũ liền tính toán dùng cửu thiên hồ hỏa tới giải quyết này chỉ kim hồ, bởi vì ở tới trên đường nàng phát hiện chính mình cư nhiên không có vũ khí có thể dùng hiện tại thân là ở đàm minh trước mặt sử dụng. cửu ca là nàng thân là thần hy thánh nữ tiêu chí, ban nhược cùng thiên vũ phượng hoàng phiến đàm minh cũng gặp qua, nói nhất kiếm còn ở bên ngoài lãng. Cho nên nàng bên người thật đúng là không có gì tiện tay binh khí. Ngươi trưởng thành cái dạng này cũng xứng tự xưng là thiên hồ nhất tộc. Bạch Huynh Vũ không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích lạc phỉ phỉ, vì chính là làm nàng mất đi lý trí. Nhưng là không thể không nói Bạch Huynh Vũ mỗi một câu đều tương đương với là ở lạc phỉ phỉ trong lòng trời phi đao. Lạc phỉ phỉ lúc này bộ dáng cũng không phải nàng nguyên bản bộ dáng. Lúc trước nó huyết mạch vừa mới bắt đầu thức tỉnh đã bị lạc phỉ phỉ nhặt của hơi giết chết, sau đó đào đi nội đan. thân thể cũng bị theo sau đuổi tới Bạch Hinh Vũ nhặt đi bán đi. Lúc sau nàng cùng Lạc Phỉ Phỉ dung hợp, miễn cưỡng xem như lại lần nữa có được thân thể, nhưng là dung mạo sắc thật rốt cuộc vô pháp thay đổi, hơn nữa bởi vì Bạch Hinh Vũ quan hệ hiện tại Lạc Phỉ Phỉ cũng là một người đầu trọc. Đến nỗi thân thế, phía trước liền nói quá Kim Hồ nhất tộc tạm chấp nhận chính là tận hưởng Lạc Thú trước mắt, này hoang dâm trình độ cùng Long Tộc không hề thua kém. Mà Lạc Phỉ Phỉ đó là một con Kim Hồ cùng Linh Hồ một đêm tình sản vật. Lạc Phỉ Phỉ đỉnh đầu tóc giả sớm tại thiên hỏa bỏng cháy hạ biến thành cho tàn. Một màn này tựa hồ là làm nàng nghĩ tới cái gì? Là ngươi, lúc trước chính là ngươi ở đâu cái trong sơn động thiêu đi ta tóc? Nghe được lời này Bạch Hinh Vũ không sao cả nhún vai, ta cảm thấy ngươi đầu trọc sẽ càng đẹp mắt, cho nên mới hảo tâm giúp ngươi. Phúc. Một ngụm màu đen máu tươi từ Lạc Phỉ Phỉ trong miệng phun ra, lúc này nàng trong cơ thể sát khí đã bị toàn diện kích phát rồi, nguyên bản thâm màu xanh lục đôi mắt biến thành đỏ như máu. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem các ngươi bạch hồ nhất tộc lấy làm tự hào màu tím đôi mắt đào ra. Sau đó thân thủ Niết bạo, thanh âm kia nhất định sẽ phi thường mỹ diệu. Lạc Phỉ Phỉ thanh âm từ nguyên bản vũ Mị trở nên khó nghe khàn khàn, tiết hầu trung cũng thường thường chuyển đến giết đảo. Nàng trên mặt, thân thể cùng với tứ chi dần dần mà bị kim sắc hồ mau bao trùm. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ đã hoàn toàn mất đi lý trí, mà bạch hình vũ chờ chính là giờ khắc này. Cựu thiên hồ hỏa nháy mắt đem Lạc Phỉ Phỉ bao quanh vây quanh. Đã từng kim hồ cũng là có thể thao tác cựu thiên hồ hỏa, lúc ấy đương chúng nó lựa chọn sa đọa lúc sau liền hoàn toàn mất đi phụ thần sủng ái. Nhìn lạc phỉ phỉ ở trong ngọn lửa kêu rên bạch hình vũ cũng không có bởi vì mềm lòng mà ngừng tay chung công tác, ngược lại là tăng lớn hỏa thế. Theo ngọn lửa tắt, lạc phỉ phỉ hoàn toàn biến mất, mà lưu lại chính là kia trên mặt đất ba điều hồ đuôi ấn ký cùng với một cái kim sắc cái đuôi Bất quá bạch hình vũ biểu tình cũng không có theo lạc phỉ phỉ biến mất mà thả lỏng. bởi vì nàng mới phát hiện vừa mới thiêu chết bất quá là lạc phỉ phỉ một cái đuôi đây là lạc đuôi đổi sinh nghĩ đến chân chính lạc phỉ phỉ đã sớm đã chạy mất bất quá liền tính là như vậy mất đi một cái đuôi lạc phỉ phỉ hẳn là cũng đã nguyên khí đại thương mới đúng theo sau bạch hình vũ lúc này mới chú ý phía sau thâm bị thương nặng đàm minh. nói thực ra toàn thân xương cốt vỡ vụn nội tạng cũng toàn bộ đều đã chịu bất đồng trình độ tổn thương nội thương thêm ngoại thương cư nhiên còn có thể đủ đỉnh đến hiện tại Này sinh mệnh lực cũng là không ai. Đổi thành những người khác, tỉ như phía trước kia đầu bạch lang đã sớm không biết treo bao nhiêu lần rồi. Bạch hình vũ đi vào đàm minh bên người, còn sống sao? Đàm minh lấy ra một viên đan dược ăn xong đi lúc sau lúc này mới có sức lực cùng bạch hình vũ nói chuyện. Không phải đại ca, ngươi có đan dược vừa mới làm gì đi, một hai phải chờ ta giải quyết xong rồi ngươi mới ăn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối. Tính, chính mình đều là đương sư phó người, tiền bối liền tiền bối đem. Còn không phải là nghe tới giả rồi điểm sao nàng thừa nhận chủ. Ngươi không có việc gì liền hảo ta đi trước, chúng ta có duyên gặp lại. Thấu chương xong. Chương 2472 lựa chọn. Chương 2472 lựa chọn. Nói Bạch Hình Vũ liền muốn chạy nhanh rời đi nơi này địa phương. Vừa mới nàng chủ động bại lộ chính mình hơi thở nói không chừng hiện tại đã bị nào đó bế quan đại năng cấp phát hiện. Tiền bối chờ một chút. Ở Bạch Hình Vũ trước khi rời đi, đàm minh gọi lại nàng. Ngươi còn có chuyện gì, ta rất bận. Vội vàng sắm vai thánh nữ vội vàng chạy nhanh chạy trốn A. Tiên bối, ta có một vị lao sư linh thể bị hủy, muốn mượn một giọt ngài thiên hồ huyết trọng tố linh thể không biết nhưng không. Không thể. Đà Minh nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Hình Vũ cấp đánh gãy. Bạch Hình Vũ đại khái đoán được Đà Minh trong miệng vị kia lão sư hẳn là chính là hắn linh hồn trung vị nào. Chính là liền tính là địa vị lại đại cư nhiên muốn dùng thiên hồ huyết trọng tố linh thể, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là nam chủ sư phó Nhớ trước đây nàng vì Bạch Vô Mộ trọng tố linh thể thời điểm đều không có dùng chính mình huyết đâu. Hơn nữa dùng thiên hồ huyết kia căn bản là không gọi trọng tố linh thể, kia hẳn là kêu trực tiếp phi thăng. Bạch Hình Vũ cự tuyệt ở trong dự liệu, nhưng là Đàm Minh như cũ cảm thấy phi thường mất mát. Muốn thế nào ngươi mới bằng lòng đồng ý, vô luận làm ta làm bất cứ chuyện gì. Đàm Minh trong ánh mắt tràn ngập kiên định, hiển nhiên là không tính toán dễ dàng từ bỏ. Bạch Hình Vũ cũng không nghĩ tới kế chính mình nội đang bị theo dõi lúc sau chính mình huyết lại bị theo dõi. Biết rõ nam chủ kia không đâm nam tường không quay đầu lại tính cách, nếu chính mình hiện tại trực tiếp rời đi, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ làm hắn phát hiện chính mình thân phận thật sự, chi bằng hiện tại làm hắn trực tiếp đánh mất cái này ý niệm. Ta thân thể này chẳng qua là một đạo ảo ảnh mà thôi cũng không có người muốn thiên hồ huyết, nếu người muốn trợ giúp ngươi lão sư trọng tố linh lực ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Lúc này sống nhờ ở đàm minh linh hồn trung lão nhân cũng là phi thường kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời cư nhiên còn có thể đủ nhìn đến trọng tố linh thể hy vọng. Cái thứ nhất lựa chọn, ta có thể cho người thiên hồ huyết, bất quá tiền đề là người muốn phi thăng lúc sau hơn nữa còn muốn giúp ta hoàn thành tam sự kiện, hoàn thành lúc sau ta mới có thể cho người thiên hồ huyết. Nghe được cái thứ nhất lựa chọn đàm minh lâm vào trầm mặc, lấy hắn tư chất muốn phi thăng là sớm muộn gì sự tình, chính là sư phó của hắn nhưng chờ không được. Tuy rằng có linh hồn của hắn lấy hồn dưỡng hồn, nhưng là lão sư linh hồn chi lực lại như cũ ở không có lúc nào là chính là lấy hồn dưỡng hồn chẳng qua là trì hoãn trôi đi tốc độ mà thôi thấy đà minh không nói gì bạch Hình vũ tiếp theo nói đến cái thứ hai lựa chọn ta có thể nói cho ngươi một người hắn hẳn là cũng biết trọng tố linh thể biện pháp bất quá này sở yêu cầu các loại linh dược liền yêu cầu chính ngươi đi góp nhặt tiền bối ta tuyển cái thứ hai đà minh thực mau liền làm ra lựa chọn lão sư căn bản là đợi không được hắn phi thăng là lúc càng đừng nói còn muốn hoàn thành ba cái điều kiện Đường cổ Hoàng Triều Thiên Sư Bạch vu Mộ. Xin lỗi đồ nhi, vì vi sư chỉ có thể hy sinh ngươi. Bạch Hinh Vũ yên lặng ở trong lòng nói một câu xin lỗi sau đó tiếp theo nói đến, mặt khác về chuyện của ta ngươi cần thiết muốn bảo mật. Tiền bối yên tâm, hôm nay việc, ta định sẽ không lộ ra nửa cái tự. Ở trước khi đi, Bạch Hinh Vũ đem lạc phỉ phỉ đôi cáo giao cho đàm minh. Tại đây chung quanh nàng cũng không có phát hiện Lam Hoa âm cùng với Liêu âm hơi thở, nghĩ đến hẳn là bị lạc phỉ phỉ mang theo cùng nhau rời đi. Này hồ đuôi có thể trợ giúp đàm minh tìm được chính mình hai vị hồng nhan tri kỷ. Bất quá lời nói lại nói trở về, đàm minh tựa hồ đối với Lam Hoa âm cùng Liêu âm cũng không có quá dụng tâm, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy để cũng không đề cập tới hai người kia. ngẫm lại thật đúng là thế hai người kia không đáng. Không thể không nói lần này là Bạch Hinh Vũ hiểu lầm đàm minh. Ở xuất phát đi vào cửu Long Sơn phía trước đàm minh vô tình chi gian được đến một khối thần kỳ cục đá, đem cục đá gõ thoái. Kiểm giữ cục đá mảnh nhỏ liền có thể cho nhau cảm ứng đối phương trạng thái, khoảng cách tương đối gần thời điểm thậm chí còn có thể cảm giác đến đối phương cụ thể vị trí. Đa Minh là ở xác định hai người bọn nàng an toàn lúc sau mới không có vội vã đi tìm, lại không có nghĩ đến ngược lại là bị Bạch Hinh Vũ cấp hiểu lầm. Giải quyết xong sở hữu sự tình lúc sau Bạch Hinh Vũ đổi về phía trước trang vẫn sau đó thần không biết quỷ không hay về tới Mạch Ngọc cùng Lục Vận Nhiễm bên người. Lục Vận Nhiễm đối với Bạch Hinh Vũ đã từng rời đi quá chuyện này cũng không có phát hiện. Tới với Mạch Ngọc, nàng căn bản là không có trông cậy vào quá có thể giấu quá hắn. Điện hạ, vừa mới thánh chủ truyền tin tức nói cửu Long Sơn đột nhiên xuất hiện thiên hồ hơi thở, hiện tại thiên dương trưởng Lao Chính mang theo người chiều bên này tới rồi đâu. Chuyện này ta đã biết. Nói xong lúc sau liền tìm một chỗ bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Vừa mới vì đối phó lạc phỉ phỉ lưu lại lạc đuôi đổi sinh, bạch hình vũ cưỡng chế tăng lên thiên hỏa uy lực, lúc này trong cơ thể linh lực thiếu thốn. Nếu không phải vì tránh cho lộ ra kêu kêu chỉ sợ nàng đã sớm chịu đựng không nổi. Bạch Hinh Vũ thực mau liền đi vào trạng thái, liền ở vừa mới tiểu hồ ly thông chi nàng, ngọc đội lệnh bài lại một lần có phản ứng, lúc này đây trở về chính là phiêu miểu các Linh Nguyệt Phong. Lại nói tiếp phiêu miểu các anh phiêu miểu cùng nàng đệ tử lộ tuyết kỳ còn với Bạch Hinh Vũ có chút ăn tết đâu. Bất quá lần này với Linh Nguyệt Phong cùng trở về cũng không phải lộ tuyết kỳ mà là phiêu miểu các đại trưởng lao cháu gái cố khinh khinh sư tỷ bên kia. Nói nhất kiếm tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa không biết khi nào, nói nhất kiếm bên người cư nhiên xuất hiện mặt khác một phen thần kiếm. Cũng đúng là bởi vì có này đem thần kiếm gia nhập mới nhường đường nhất kiếm tiến độ nhanh hơn không ít. Bất quá chờ đến nói nhất kiếm đem chín tòa sơn mạch lực lượng đều hấp thu sạch sẽ lúc sau, có lẽ nói nhất kiếm liền không thể lại bị gọi nói nhất kiếm. Bạch Hinh Vũ chú ý tới nói nhất kiếm thần kiếm phía trên kia như ẩn như hiện ánh trăng ấn ký trong lòng có suy đoán. Có lẽ... Nói nhất kiếm chính là xảy ra chuyện lúc sau biến mất vô tung Nguyễn Phách, như vậy mặt khác một phen hẳn là chính là tinh hồn. Nếu Nguyễn Phách là từ nói nhất kiếm lột xác mà đến, như vậy tinh hồn kiếm có phải hay không cũng là. Nhìn thoáng qua vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên cạnh Mạch Ngọc, còn nhớ rõ mới vừa gặp được thời điểm hắn liền nói quá hắn là tới tìm kiếm. Ngay từ đầu hắn cùng người khác giống nhau cũng là vì tinh hồn Nguyễn Phách mà đến, chính là hiện tại xem ra. tựa hồ cũng không phải như vậy, hắn có lẽ là vì truy tìm chính mình bội kiếm mà đến. hồi lâu lúc sau bạch Hình vũ trong cơ thể trải qua thất thất bát bát nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung lúc này không trung vạn giảm không mây nhưng là bạch Hình vũ lại biết linh nguyệt phong đã sắp tới rồi mà nó trở về sinh ra linh khí dao động cũng sẽ đối cửu long sơn tạo thành nhất định phải ảnh hưởng đến lúc đó tinh hồn nguyệt phách cũng sẽ mượn dùng linh lực ở khi đó xuất thế chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua bạch huynh vũ nhìn mạch ngọc đột nhiên hỏi đến như thế nào nguyên lai thần hy đã từng nằm mơ mơ thấy quá ta sao Ta đây thật đúng là tam sinh hữu hạnh A. Nghe được lời này bạch hinh vũ quyết đoán đánh mất phía trước ý tưởng. Hảo giác, nhất định là hảo giác, nàng như thế nào sẽ cảm thấy mạch ngọc người này quen mắt đâu, nhất định là mặt nàng manh chứng lại tái phát. Thấu chương song. Chương 248 một lời không hợp liền luyện đan. Chương 248 một lời không hợp liền luyện đan. Không nghĩ lại nhìn đến mạch ngọc kia trương làm giận mặt, bạch hinh vũ đi tới một khác cây hạ. Sau đó tay nàng trong lòng xuất hiện một đoàn màu đỏ ngọn lửa từ không gian chung lấy ra linh dược bắt đầu luyện đan, mượn này tới phân tán một chút chính mình lực chú ý. Bởi vì sử dụng ngọn lửa là thiên hỏa, cho nên bạch hinh vũ ở luyện chế đan dược thời điểm cũng không giống mặt khác luyện đan sư như vậy yêu cầu đan lô phụ trợ, rất nhiều phẩm giai không cao đan dược nàng tùy tay liền có thể luyện thành. liên tỷ như nàng lúc này trong tay đang ở luyện chế đan dược chính là tam phẩm đan dược trăm giải đan. trăm giải đan xem tên đoán nghĩa có thể giải trăm độc, nhưng là lại không cần trăm loại dự thảo, mà là chỉ cần hai loại dự thảo. một loại tiêu xà hình thảo này thảo chỉ trường diệp bất khai hoa lá cây hình dạng tựa xà chính là kịch độc vô cùng chi vật tên cổ xà hình thảo một loại khác tắc tiêu ngàn ngữ hoa loại này linh dược cùng xà hình thảo hoàn toàn tương phản chỉ nở hoa không dài diệp đoá hoa tựa hoa hồng giống nhau diễm lệ vô song chẳng qua gió thổi qua khi mùi hoa phiêu tán sẽ làm người sinh ra ái nhân ở bên thai khe khẽ nói nhỏ ảo giác cho nên ngàn ngữ hoa cũng bị xưng là tình nhân lẩm bẩm đâu một cái phi thường mỹ lệ tên này hai loại dược tính hoàn toàn bất đồng thảo quệ với nhau luyện chế này hiệu quả lẫn nhau trung hòa cuối cùng trở thành có thể giải trăm độc trăm giải đan đồng thời loại này đan dược cũng là nhất chịu tán tu hoan ninh đan dược trí nhất rốt cuộc bọn họ không có đại tông môn làm chỗ dựa hết thể tu luyện tài nguyên đều chỉ có thể dựa vào chính mình tới giải quyết mà hàng năm hành tẩu tại giã ngoại khó tránh khỏi sẽ bị thương trúng độc mà trăm giải đan không chỉ có dược hiệu hảo làm chủ muốn chính là tiện nghi cho nên ngoại giới đối với trăm giải đan nhu cầu lượng phi thường đại Bạch Hình Vũ luyện chế đan dược tốc độ phi thường mau, tuy rằng trăm giải đàn chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng là giống nhau luyện đan sư luyện chế nói cũng yêu cầu một hai cái giờ. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, nàng luyện chế đan dược tốc độ phi thường mau. Sa hình thảo cùng ngàn ngữ hoa ở thiên hỏa vây quanh hạ không một lát sau liền biến thành tròn vo màu nâu đan dược. Hơn nữa theo Bạch Hình Vũ tính tình càng ngày càng bực bội, nàng trong tay động tác ngược lại là nhanh hơn. như vậy biến hóa cũng không có dẫn tới nàng luyện đan thất bại thậm chí liền đan dược phẩm cấp đều không có giảm xuống không những như thế dần dần luyện chế ra tới đan dược mặt trên thậm chí xuất hiện kim sắc hoa văn đây là cực phẩm đan dược tượng trưng đan văn bạch hình vũ động tác mạch ngọc xem ở trong mắt quả nhiên cho dù là không có ký ức này một không khai tâm liền luyện đan thói quen cũng không có biến mất vừa mới trở về thấy như vậy một màn lục vận nhiễm không khỏi sợ ngây người lúc này bạch hình vũ bên người phóng một cái một người cao bao tải mà lúc này bao tải bên trong đã chứa đầy nàng luyện chế ra tới trăm giải đan lục vận nhiễm dùng đôi tay dùng sức xoa xoa hai mắt của mình ảo giác nhất định là ảo giác trên thế giới này như thế nào sẽ có người luyện đan tốc độ nhanh như vậy bạch hinh vũ điên cuồng luyện đan hành vi là ở thiên dương trưởng lão tới nhai tý sơn mạch đình chỉ đi theo hắn cùng nhau tới còn có bạch lộc thư viện trưởng lão tuy rằng không biết vì cái gì thiên dương trưởng lão hội cùng bạch lộc thư viện trưởng lão cùng tiến đến nhưng là hiển nhiên bọn họ là vì mạch ngọc mà đến ở bọn họ tới rồi trên đường liền thu được xác thực tin tức kim hồ hiện thế thiên nguyệt cung thánh nữ lam hoa âm bị bắt đi đến nay sinh tử chưa biết hiện giờ toàn bộ thiên nguyệt cung đều xuất động chỉ là vì mau chóng tìm kiếm đến lam hoa âm lấy bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn ở năm đại thánh địa trung thánh tử có được này phi thường đặc thù địa vị ở thông thường dưới tình huống bọn họ càng như là một khối sống chiêu bài linh vật nhưng là rất ít có người biết kỳ thật thánh tử mới là toàn bộ thánh địa quan trọng nhất nhân vật bởi vì bọn họ chịu tải toàn bộ thánh địa khí vận Nếu thánh địa thánh tử ngã xuống, như vậy này tòa thánh địa khí vận liền sẽ nháy mắt tán loạn lại khó tụ tập. Nếu Lam Hoa Âm lần này bất hạnh chết ở kim hồ trong tay, như vậy thiên nguyệt cung liền vô cùng có khả năng bởi vì khí vận tiêu tán duyên cớ mà ngã xuống thần đàn. Mà muốn một lần nữa triệu hoán một lần thánh tử cũng là yêu cầu khí vận. Không có thánh tử liền vô pháp tụ tập khí vận, vô pháp tụ tập khí vận liền sẽ không có tân thánh tử xuất hiện, giống như là một cái vô hạn luân hồi. càng đừng nói thân là thánh tử bọn họ bản thân thiên phú liền xa cao hơn thường nhân bọn họ không phải không thể trở thành đời kế tiếp thánh chủ mà là đều lựa chọn cự tuyệt. đương thánh địa thánh chủ nhìn phong cảnh vô hạn nhưng là cũng so ra kém thánh tử vô câu vô thúc tiêu giao sung sướng tùy tính quán bọn họ sao có thể nguyện ý chủ động bị gông xiềng khóa chặt tới rồi thiên dương trưởng lão cùng với bạch lộc thư viện trưởng lão nhìn thấy nhà mình hai cái cục cưng không có việc gì tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi trưởng lão như thế vội vàng là ra chuyện gì sao bạch linh vũ biết rõ cố hỏi nói đến nhị vị điện hạ nhưng tại đây ngai tí sơn mạch trung nhưng có phát hiện cái gì dị thường nhị vị trưởng lão thiên nguyệt thánh nữ cùng với nàng hai vị bằng hưu mất tích lần này nói chuyện chính là lục vận nhiễm ở nhị vị trưởng lão dò hỏi hạ lục vận nhiễm từ đầu chí cuối đem mất tích trải qua nói cho thiên dương trưởng lão đã mặt khác một vị trưởng lão thậm chí là đưa bọn họ đưa tới bạch lang thi thể bên lúc này bởi vì huyết tinh duyên cớ bạch lang chung quanh đã tụ tập rất nhiều ăn thịt linh thú Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, này đó linh thú tuy rằng đối bạch lang thi thể phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng là lại chưa tiến lên, hoặc là nói là, không dám tiến lên. Này đó linh thú ở e ngại cái gì? Thiên dương trưởng lão nhìn chung quanh cư nhiên còn có mấy chỉ mật lửng hùng, đây chính là có tiếng không sợ trời không sợ đất chủ nhân, liền chúng nó cũng không dám tới gần, làm thiên dương trưởng lão tức khắc kinh ngạc vô cùng. Mọi người tiến lên, ẩn ẩn cảm giác được bạch lang thi thể mặt trên phát ra từng trận uy áp. đây là thiên dương trưởng lão từ mang ở trên tay nhẫn chữ vật lấy ra một khối màu bạc cục đá đây là thiên càn thánh địa bí bảo chi nhất thật nguyên thạch chỉ cần đem người vật phẩm hoặc là linh thú một cây lông tóc liền có thể biết người này toàn bộ tướng mạo thật nguyên thạch ở bạch lang thi thể thượng lấp lánh sáng lên dần dần nó phía trên xuất hiện một bạch một kim hai luồng sương mù sương mù dần dần biến hóa trong đó kia đoàn màu trắng xương mù biến ảo thành một con uy phong lẫm lẫm bạch lang cho dù là đã chết đi bạch lang uy vũ như cũ chút nào không giảm Mà một khác đoàn kim sắc xương mù biến ảo mà ra còn lại là một con kim sắc có được 9 cái đuôi hồ ly. Nó có này mỹ lệ kim sắc lông tóc, chỉ có 9 cái đuôi cái đuôi tiêm mặt trên có điểm này màu trắng. Thiên Dương trưởng lão cùng Bạch Lộc Thư viện trưởng lão đều là có này hơn 1.000 năm lịch duyệt. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra này cũng không phải bình thường kiểu vị yêu hồ, mà là một con kim hồ. Kim hồ tuy rằng cũng bị gọi kiểu vị yêu hồ nhưng là lại không phải mỗi một con kiểu vị yêu hồ đều có tư cách bị gọi kim hồ. Này giữa hai bên tồn tại nhất bản chất khác nhau. Bình thường cửu vi yêu hồ là từ linh hồ chậm rãi tu luyện mà đến, chúng nó mỗi 100 năm mới có thể mọc ra một ngày cái đuôi, mà muốn tu luyện đến cửu vi càng là yêu cầu vượt qua thiên kiếp, hơn nữa chúng nó là có thể cùng tu luyện giả khế ước. Thấu chương xong Chương 249 nhất độc đáo núi non, một, Chương 249 nhất độc đáo núi non, một. Từ linh hồ tu luyện mà đến cửu vi yêu hồ vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều phi thường cường đại. Nhưng là kim hồ lại không giống nhau, kim hồ là từ thần thú rơi vào yêu đạo, hơn nữa chúng nó kiểu vị là trời sinh. Bởi vì đã từng là thần thú thân thể, cho nên ở trên thực lực mặt cũng là bình thường kiểu vị yêu hồ vô pháp bằng được. Chúng nó từ sinh ra bắt đầu liền lấy nhân loại vì thực, bởi vậy chúng nó tốc độ tu luyện phi thường mau. Hơn nữa tự cổ trí kim trước nay đều không có linh thú là kim hồ, không phải bởi vì không thể, rốt cuộc nhân loại tu luyện giả kia chính là liền thần thú đều có thể đủ thành công khế ước. Chỉ là bởi vì mỗi một con nếm thử khế ước kim hồ tu luyện giả cuối cùng đều bị kim hồ phản phệ, cuối cùng toàn bộ đều táng thân hổ khẩu đều không ngoại lệ. Rốt cuộc ở kim hồ trong mắt nhân loại là chúng nó đồ ăn, cho dù là trả giá thật lớn đại giới chúng nó đều sẽ phản kháng rốt cuộc. Dân già cũng liền không có tu sĩ lại đi nếm thử khế ước kim hồ, rốt cuộc kim hồ tuy đáng quý nhưng là sinh mệnh giới càng cao. Hơn nữa thuần chủng kim hồ rất sớm phía trước cũng đã mai danh nhận tích. Hiện tại xuất hiện hơn phân nửa là kim hồ cùng mặt khác linh thú tạp giao ra tới, tự nhiên là không thể cùng chân chính kim hồ đánh đồng. Lúc này thiên dương trưởng lão đã xác nhận ở nhai Tý sơn mạch tác loạn chính là một con kim hồ hắn không khỏi những mày. Ở thánh nguyên đại lục có này như vậy một cái truyền thuyết, đó chính là kim hồ loạn thế. Mỗi khi kim hồ xuất hiện, liền sẽ cho nhân giới thậm chí toàn bộ tu tiên giới mang đến thai họa thật lớn. Đặc biệt là đương một con kim hồ chân chính trưởng thành lên lúc sau nó đả kích là có tính chất hủy diệt. Cho nên mấy năm nay tới nay cũng không phải không có Kim Hồ, mà là Kim Hồ chỉ cần vừa ra thế liền sẽ bị năm đại thánh địa liên hợp chém giết. Bọn họ sở dựa vào đó là thiên càn thánh địa trong vòng một khối thật lớn thủy tinh. Nghe nói này khối thủy tinh là lúc trước một con kiểu vị thiên hồ lưu lại cũng chính là Bạch Hình Vũ nơi Bạch Hồ nhất tộc. Bạch Hồ cùng Kim Hồ là kẻ thù chuyên kiếp, cho nên lúc trước kia chỉ Bạch Hồ lưu lại này khối thủy tinh cũng là nghĩ tiêu diệt trên mảnh đại lục này Kim Hồ. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Có kia khối thủy tinh ở, cư nhiên còn sẽ có một con Kim Hồ trưởng thành đến loại tình trạng này. Đặc biệt là theo đáng tin cậy tin tức, lúc này này chỉ Kim Hồ còn bắt đi Lam Hoa Âm. Thiên Dương trưởng Lão, là phát hiện cái gì sao? Lúc này Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc mới chậm rãi đi tới dò hỏi. Điện Hạ, việc này rất trọng đại, ta yêu cầu lập tức trở về bẩm báo Thánh Chủ Miễn Hạ. Trước mắt tới xem này chỉ Kim Hồ đã trưởng thành đi lên, trưởng thành lên Kim Hồ sẽ thức tỉnh một loại thần thông, kia đó là lạc đuôi đổi sinh. Một cái đuôi liền tương đương với là một cái tánh mạng, hơn nữa dùng hết cái đuôi ở nhất định thời gian lúc sau cái đuôi còn hội trưởng ra tới. Nói cách khác nếu bọn họ không thể nghĩ ra biện pháp hạn chế kim hồ cái này thiên phú, như vậy bọn họ liền rất khó tiêu diệt này chỉ kim hồ. Rốt cuộc kim hồ tiêu hao rất cái đuôi chỉ cần nó không màng tất cả cắn nuốt cũng đủ nhiều người huyết nục cùng với linh hồn liền sẽ thực mo hồi phục lại đây. Bạch huynh vũ nhìn thiên dương trưởng lão vẻ mặt do dự bộ dáng, bạch huynh vũ liền biết hắn ở dối rắm cái gì Vì thế nàng đối với thiên dương trưởng lão nói, thiên dương trưởng lão, thần hy tính toán tiếp tục ở cửu Long Sơn rèn luyện, cho nên liền không cùng ngài cùng đi trở về. Thiên dương trưởng lão cuối cùng vẫn là đồng ý bạch Huynh vũ thỉnh cầu, bởi vì hắn biết chỉ là một mặt bảo hộ là vô pháp làm người trưởng thành. Hơn nữa tinh hồn nguyệt phách sắp xuất thế đây là thánh nguyên đại lục tất cả mọi người biết đến sự tình, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng là thiên dương trưởng lão cảm thấy bằng vào thánh nữ siêu nhiên thiên phú. thành công đoạt được tinh hồn nguyện phách tỷ lệ hẳn là sẽ so những người khác lớn một chút bất quá rời đi phía trước thiên dương trưởng lao vẫn là ở nơi tối tăm an bài hai vị hóa thần kỳ trưởng lao tới bảo hộ bạch hinh vũ nhìn dần dần đi xa thiên dương trưởng lao bóng dáng mạch ngọc thánh tử cảm thấy lần này kim hồ sự kiện hẳn là như thế nào giải quyết kim hồ nguyên là thượng giới thần thú nhân làm nhiều việc gác bị thiên hồ nhất tộc xóa tên nhất an ổn biện pháp tự nhiên là giết chết chúng nó không biết vì cái gì bạch hinh vũ tổng cảm thấy chỉ cần vừa nói khởi kim hồ mạch ngọc tâm tình liền không tốt lắm ngay cả chung quanh độ ấm đều giảm xuống thật nhiều chính là cựu vị yêu hồ thiên phú lạc đôi đổi sinh lại có thể bảo đảm nó bất tử nếu nếu cái gì bạch hinh vũ lắc lắc đầu nếu nhai tí sơn mạch đã rèn luyện không sai biệt lắm ta tính toán đi bị hí sơn mạch mạch ngọc thánh tử còn tính toán cùng nhau sao nói lời này thời điểm bạch hinh vũ cũng đã có đuổi người ý tứ bị hí sơn mạch là cựu long sơn thứ bảy núi non Đồng thời cũng là dựa vào gần bên cạnh một tòa sân mạch Hiện tại cửu Long Sơn đã tụ tập không ít tiến đến tìm kiếm thần kiếm Nhưng là lại rất ít có người sẽ đi trước bị hí sân mạch Đơn giản là tất cả mọi người cảm thấy tinh hồn nguyệt phách là tuyệt không sẽ xuất hiện ở bị hí sân mạch kia thần hy thánh nữ, chúng ta liền tại đây phân biệt Đến nỗi thiếu thần hy thánh nữ linh thu thịt nướng chỉ có thể lần sau trả lại Bạch hinh Vũ nhìn rời đi mạch ngọc Cảm tình ngươi còn nhớ thương bán mình trả nợ việc này đâu điện hạ Chúng ta vì cái gì muốn đi bị hí sơn mạch ra? Lục vận nhiễm trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ cùng với khó hiểu. Bị hí sơn mạch có thể nói là một chỗ phi thường đặc thù núi non. Nói nó đặc thù cũng không phải bởi vì nó bên trong tồn tại cỡ nào quan trọng đồ vật, ngược lại là bởi vì nó quá mức bình thường. Nghe nói ở bị hí sơn mạch tìm không thấy một con khai linh trí linh thú, đồng thời cũng tìm không thấy một cây linh quả thụ. Ở bị hí sinh hoạt cùng sinh trưởng toàn bộ đều là bình thường nhất cây ăn quả cùng phàm thú. Theo lý mà nói cho dù là đến từ phàm giới cây ăn quả cùng phàm thú sinh hoạt ở linh khí nồng đậm tu tiên giới nội nhiều năm như vậy nhiều ít cũng là sẽ phát sinh một ít thay đổi. Nhưng là cố tình bị hí sơn mạch tồn tại lâu như vậy thời gian, trên núi một thảo một một cũng không có phát sinh một chút ít thay đổi. Không những như thế, mặt khác tám tòa sơn mạch thượng linh thú đối với bị hí sơn mạch cũng là kiên kỵ như thâm, điểm này từ chúng nó cũng không bước vào bị hí sơn mạch là có thể đủ xem ra tới. Bị hí sơn mạch không có trận pháp ngăn cản. lại trở thành linh thú vùng cấm giống nhau tồn tại ngay từ đầu mọi người cũng cho rằng bị hí sơn mạch biến thành cái dạng này có phải hay không bởi vì trong núi mặt tồn tại cái gì nghịch thiên bà bối nhưng là ở hoàn toàn điều tra lúc sau lại cái gì cũng không có phát hiện dân ra bị hí sơn mạch liền rất ít có người lại đi thậm chí có người đưa ra như vậy bị hí sơn mạch có nhục cửu long sơn thanh danh muốn đem bị hí từ cửu long sơn xóa tên sau đó đem cửu long sơn sửa tên vì tám long sơn Bất quá cái này đề nghị cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Dần dần mà một tòa hình dạng như quy núi non xuất hiện Bạch Hình Vũ trước mặt, lúc này nói nhất kiếm, không, hiện tại hẳn là kêu Nguyệt Phách thần kiếm, lúc này liền ở Bị Hí Sơn mạch trung ương. Hiện tại nó đã thành công hoàn thành thoát biến, chỉ là ở Cửu Long Sơn trung tâm tựa hồ tồn tại nào đó cấm chế, cái này làm cho đã hoàn thành lột Sắc Nguyệt Phách căn bản vô pháp bằng vào lực lượng của chính mình ra tới. Hơn nữa loại này cấm chế tựa hồ chỉ nhằm vào tinh hồn cùng Nguyệt Phách hai thanh thần kiếm. Từ chúng nó tiến vào mỗi người núi non trung tâm hấp thu lực lượng bắt đầu lột xác thời điểm, cũng đã vô pháp rời đi. Thấu chương xong. Chương 250 người vì cái gì không nếm thử khế đước kim hồ đâu Nhị. Chương 250 người vì cái gì không nếm thử khế đước kim hồ đâu Nhị. Nhưng là cùng chúng nó đồng dạng tiến vào núi non hấp thu năng lượng bàn nhược kiếm lại có thể quay lại tự nhiên, này đủ để chứng minh, này cửu Long Sơn Trung tâm chế là chuyên môn vì hạn chế tinh hồn cùng nguyệt phách mà thiết chí. bất quá cái này cầm chê yếu ớt nhất bộ phận đó là bị hí sơn mạch tuy rằng quá mấy ngày dựa vào linh nguyệt phong trở về nguyệt phách thần kiếm như cũ có thể thành công nhưng là bạch hình vũ lại không tính toán làm như vậy nếu dựa vào linh nguyệt phong tới cứu ra nguyệt phách thần kiếm không thể nghi ngờ là bại lộ nguyệt phách thần kiếm tung tích mà bạch hình vũ cũng không tính toán làm người biết trong truyền thuyết nguyệt phách kiếm ở trong tay chính mình càng chuẩn xác mà nói là không tính toán làm người biết nguyệt phách thần kiếm ở thiên cản thánh nữ bạch thần hy trong tay Ở tiến vào bị hí sơn mạch lúc sau, Bạch Hinh Vũ đông nhiên có một loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Nơi này nơi nơi đều sinh trưởng nàng kiếp trước quen thuộc cây ăn quả, này đó cây ăn quả sinh trưởng thói quen bất đồng cho nên sinh trưởng địa phương cũng không giống nhau. Chính là hiện tại Bạch Hinh Vũ lại thấy được sở hữu cây ăn quả đều sinh trưởng ở bên nhau như vậy thần kỳ cảnh tượng. Bởi vì nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, cho nên Bạch Hinh Vũ đề nghị cùng lục vận nhiễm hai người tách ra đi dạo. tuy rằng lục vận nhiễm có chút nghi hoặc này bị hí sơn mạch có cái gì chuyển biến tốt đẹp nó duy nhất thắng qua mặt khác vài tòa núi non hẳn là chính là diện tích cùng lục vận nhiễm tách ra lúc sau bạch hinh vũ đi tới một mảnh cỏ dại lan tràn địa phương ở chỗ này tìm được rồi một cái sâu không thấy đáy nhập khẩu chỉ có thể cất chứa một người hang động một cái tuyết trắng cái đuôi lặng yên ly thể sau đó tiến vào tới rồi kia sâu không thấy đáy hang động bên trong cái này hang động là năm này tháng nọ thiên nhiên hình thành núi thẳng bị hí sơn mạch chỗ sâu nhất Nơi nào cũng là nguyệt phách bị nhốt trụ địa phương. Bởi vì cấm chê quá mức cường đại cùng với nó đặc thu tính, cho nên Bạch Hình Vũ mới đưa chính mình một cái đuôi tặng đi vào. Cái này hang động thật là phi thường thâm, một đoạn thời gian đi qua lúc sau cư nhiên như cũ không có tới mục đích địa, đơn giản Bạch Hình Vũ đi chung quanh chuyển động. Nay toa bị hí sơn mạch có được như vậy địa lý hoàn cảnh bản thân chính là một kiện không bình thường sự tình. Cùng phía trước những cái đó tu sĩ giống nhau. Bạch Hinh Vũ đồng dạng hoài nghi cái này địa phương tồn tại cái gì đến không được đồ vật. Tuy rằng nghe nói này cả tòa bị hí đã bị phiên biến, nhưng là bảo vật có linh nơi nào là dễ dàng như vậy bị phát hiện. Liên giống như lúc trước chính mình ở vân thiên bí cảnh đạt được sinh cơ thiên tầm liêu giống nhau. Ai lại sẽ nghĩ đến mỗi người xua như xua vị sinh cơ thiên tầm liêu sẽ ở vân thiên bí cảnh như vậy một cái không chớp mắt tiểu bí cảnh bên trong. hơn nữa tiến vào vân thiên bí cảnh người toàn bộ đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử cho dù là bọn họ trong lúc vô tình phát hiện sinh cơ thiên tầm liễu cũng không nhất định sẽ nhận thức càng đừng nói là giống bạch hinh vũ như vậy nổ tận gốc có hư vô chi mắt trợ giúp bạch hinh vũ có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu cả tòa bị hí sơn mạch bị hí sơn mạch cùng mặt khác vài tòa núi non giống nhau bên trong đều có này một cổ năng lượng đoàn chẳng qua hiện tại đã bị biến thành nguyệt phách nói nhất kiếm cùng với một khắc thanh kiếm hấp thu hầu như không còn Từ điểm này đi lên xem, bị hí liền không khả năng giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần. Bạch hinh vũ nhìn này đầy khắp núi đồi các loại cây ăn quả nàng nhịn không được liền hướng chính mình không gian trồng trọt một ít. Tuy rằng tu tiên giới linh quả phi thường ăn ngon, nhưng là đôi khi nàng còn là phi thường hoài niệm những cái đó bình thường trái cây tư vị. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Ở chung quanh dạo qua một vòng lúc sau, bạch hinh vũ rốt cuộc là tham dò bị hí sơn mạch toàn bộ bộ dạng. Cũng rốt cuộc là Minh Bạch tòa Sơn Mạch này vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Minh Bạch nguyên do, nhưng là Bạch Hình Vũ lại không có tùy tiện đi trước. Xem ra về cửu Long Sơn truyền thuyết là thật sự đâu. Sau đó chuyển chuyển Bạch Hình Vũ liền ở chỗ này gặp được một cái nàng cho rằng tuyệt không sẽ gặp được người, đó chính là đàm Minh. Bạch Hình Vũ cho rằng đàm Minh thân là nam chủ, chính mình nữ nhân bị bắt đi hẳn là trước tiên đi tìm đầu sỏ gây tội tính sổ. Chẳng lẽ là hắn còn không có đạt được thư chung theo như lời cái kia cơ duyên cho nên mới không có rời đi. Bởi vì phía trước bạch hình vũ đọc lấy chính là tô phỉ nguyệt ký ức, cho nên bên trong tin tức có một ít là phi thường mơ hồ. Nàng biết đà minh sẽ ở cửu Long Sơn đạt được một cái với hắn mà nói trọng yếu phi thường cơ duyên, nhưng là nàng lại không biết cái này cơ duyên là cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là cái này cơ duyên cũng không ở bị hí sơn mạch. Đàm thiếu chủ, hào xảo. Bạch hình vũ ngữ khí khách khí chào hỏi. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận nếu biểu hiện phi thường nhiệt tình ngược lại sẽ làm người cảm thấy tâm tư không thuần. Mà từ đầu đến cuối bạch hình vũ đều không có nghĩ tới cùng đàm Minh có quá nhiều liên lụy, nhưng là cũng không nghĩ đắc tội hắn, đặc biệt là ở tô phỉ nguyệt nơi nào biết được chính mình là hắn bạch nguyệt quang thời điểm. Trở thành bạch nguyệt quang. Đây là chuyện khi nào, vì cái gì nàng một chút cũng không biết, rõ ràng trước đó nàng cùng đàm Minh gặp mặt đều là làm ngụy trang, cho dù là ở nhai Tý sơn mạch ở chung mấy ngày. hai người cũng chưa từng có nhiều giao thoa nàng không rõ ràng lắm hiện tại chính mình có phải hay không đã trở thành đàm mình trong lòng bạch nguyệt quang đặc biệt là vương tiểu nhiễm thư chung cái kia bạch thần hy rốt cuộc có phải hay không cùng nàng là một người gặp qua thần hy thánh nữ bạch hình vũ tử đàm mình trên mặt cũng không có nhìn đến bất luận cái gì biểu tình thấy hắn trong tay còn như cũ cầm cái kia kim sắc cái đuôi thử do hỏi đến ngươi không tính toán đi cứu hoa âm cùng liêu tiểu thư sao lấy ta hiện tại lực lượng liền kim hồ một cái đuôi đều không đối phó được. lại nói gì đi cứu người đâu đa minh nói chung lộ ra một tia bất đắc dĩ hắn không nghĩ làm bạch thần hy hiểu lầm chính mình nhưng là vừa mới thiên nguyện cung trưởng lão tìm được chính mình hơn nữa lấy chính mình người nhà tánh mạng tương uy hiếp làm hắn không cần nhúng tay việc này ở thân nhân cùng ái nhân tri gian lúc này đây hắn lựa chọn thân nhân là bị bức cũng là bất đắc dĩ tuy rằng ngươi đánh không lại kim hồ nhưng là ngươi có thể nếm thử khế ước nó a nếu nói ở thánh nguyên đại lục có kia một nhân loại có thể khế ước kim hồ Như vậy người này nhất định chính là đàm minh, khế đức. Đúng vậy, kim hồ cũng coi như là linh thú, nếu là linh thú, kia vì cái gì không thể khế đức đâu. Người có kim hồ một cái đôi nơi tay, chỉ cần ngươi có thể cùng nàng ký kết chủ tớ khế đức nó liền vĩnh viễn sẽ không phải chủ. Chủ tớ khế đức lại là cái gì? Ở Thánh Nguyên Đại Lục là không có chủ tớ khế đức cái này khái niệm, bọn họ cùng linh thú ký kết toàn bộ đều là bình đẳng khế đức, chú trọng chính là lưỡng tình tương duyệt. Đây cũng là vì cái gì phía trước như vậy nhiều người ý đồ khế ước kim hồ lại đều bị phản phệ nguyên nhân. Địa vị bằng nhau vậy đại biểu cho người cùng linh thú chi gian chỉ là hợp tác quan hệ bạn bè, linh thú phản bội chính mình chủ nhân tuy rằng sẽ đã chịu phản phệ, nhưng là lại không nghiêm trọng. Nhưng là chủ tớ khế ước liền không giống nhau, ở chủ tớ khế ước chung khế ước giả là chủ, bị khế ước giả là phó. Đồng thời khế ước giả đối bị khế ước giả có được tuyệt đối chi phối quyền lợi, khống chế đối phương sinh tử quyền to. Trên cơ bản chính là cái loại này ta nếu là đã chết người cũng sẽ đi theo chết đi, nhưng là người nếu là đã chết ta lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, là một loại phi thường bá đạo khế ước pháp tắc. Thấu chương xong Chương 251 Thình Lình xảy ra lộ đạo, tam. Chương 251 Thình Lình xảy ra lộ đạo, tam. Thánh ngữ có biết nơi nào có thể tìm được có quan hệ chủ tớ khế ước phương pháp? Kim Hồ Phệ chủ chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng là nếu thật sự có chủ tớ khế ước nói hết thể vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Bạch Hinh Vũ vươn chính mình trắng nó tay, tay nàng thượng xuất hiện một quyển ố vàng bí tịch. Quyển sách này trung liền ghi lại chủ tớ khế ước, bất quá chủ tớ khế ước tuy rằng hảo, nhưng là muốn hoàn thành khế ước lại là phi thường khó khăn. Đa Tạ. Đa Minh cẩn thận từ Bạch Hinh Vũ trong tay tiếp nhận bí tịch. Nhìn Đa Minh thật cẩn thận bộ dáng, Bạch Hinh Vũ không khỏi bật cười. Nhìn Bạch Hinh Vũ thoải mái tươi cười hắn không khỏi có chút xem ngây người. đột nhiên bạch hình vũ cả người chấn động đã xảy ra chuyện chuẩn xác mà nói là bạch hình vũ cái kia tiến vào núi non chỗ sâu trong cái đuôi đã xảy ra chuyện mặc dù là cái kia cái đuôi đã ly thể cũng như cũng là bạch hình vũ thân thể một bộ phận các nàng linh hồn như cũ là ở bên nhau một cổ lực lượng cường đại không ngừng thông qua linh hồn quần quận không ngừng truyền tống tiến bạch hình vũ trong cơ thể lúc này Đà minh cũng đã nhận ra bạch hình vũ không thích hợp khẩn trương hỏi ngươi làm sao vậy bạch hình vũ không có trả lời đàm minh vấn đề Thật sự là trong cơ thể kia cổ lực lượng quá mức mãnh liệt minh ngông, nàng vội vàng trở lại vừa mới phát hiện hang động địa phương, sau đó bày ra phát trận lúc sau lại chuyển tin cấp lục vận nhiễm, nàng có dự cảm, lần này nàng khả năng muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Làm xong này hết thể lúc sau, bạch huynh vũ liền tiến vào ngộ đạo trạng thái, nàng tâm tư hiểu rõ, trên người kiếp như có như không thiên địa gông cùng xiềng xích tựa hồ lại giải trừ không ít. Lúc này Bạch Hình Vũ mới cảm thấy nói vừa mới nàng cái đuôi hấp thu thế nhưng là một loại thượng cổ bí pháp, nguyên nhân chính là vì thế nàng mới có thể đột nhiên lâm vào loại này ngộ đạo trạng thái. Diễn luyện bí pháp khi hầu Bạch Hình Vũ trong lòng một mảnh trong sáng, cái gì đều không có tưởng, có vô số chuyện cũ ở nàng trong lòng bay nhanh sẽ qua, nhưng là lúc này nàng căn bản không kịp cân nhắc, chỉ còn lại có chỗ sâu trong óc nhất nguyên thủy hiểu được. Quanh mình hoàn cảnh ở nàng ngộ đạo thời điểm cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, giống như mỹ lệ băng tuyết vương quốc Nguyên bản sinh cơ bừng bừng, xanh un tươi tốt rừng rậm trong khoảng thời gian ngắn quanh mình sở hữu cây tối đều treo lên màu trắng tuyết xương. Theo sát sau đó tới rồi đàm minh nhìn thấy như vậy trạng hướng cũng không khỏi chấn động, bởi vì bạch hình vũ có được phượng hoàng minh hỏa cho nên hắn vẫn luôn cho rằng nàng linh căn là độ tinh khiết mười thành hỏa hệ linh căn. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải cái dạng này, bạch hình vũ tựa hồ băng hệ linh căn. Nhưng là lao sư đã từng nói qua. Ở thiên hỏa bên trong chỉ có đứng hàng thứ 9 Hoàng Tuyền Mại lạc thuộc tính mới là thuần âm, cũng chỉ có loại này thiên hỏa mới có thể làm linh căn thuộc tính vì băng tu luyện giả thu phục. Nếu là mặt khác thiên hỏa nói như vậy liền vô cùng có khả năng là thân chết hồn tiêu kết cục. Nhưng là bởi vì pháp trận duyên cớ, hắn căn bản vô pháp thấy rõ bên trong Bạch Hình Vũ chẳng huống, hắn lại không yên tâm như vậy trực tiếp rời đi. Vì thế hắn liền trực tiếp ở pháp trận bên ngoài vì Bạch Hình Vũ hộ pháp, thuận tiện xem một chút vừa mới được đến có quan hệ với chủ tớ khế ước thư tịch. Đàm Minh đọc sách tốc độ phi thường mau, thực mau hắn sẽ biết vì cái gì Bạch Hình Vũ sẽ nói. Bởi vì thư chúng nói, muốn ký kết chủ tớ khế ước nhất định phải muốn ở đối phương vô pháp phản kháng dưới tình huống tiến hành. Nói trắng ra là, chủ tớ khế ước là trực tiếp thẳng tới linh hồn khế ước, ở khế ước cuối cùng vô luận hai bên hay không nguyện ý bọn họ linh hồn đều hồi tiến hành tiếp xúc. Mà ở cái này trong quá trình Đàm Minh cần thiết muốn ở linh hồn mặt thắng qua Kim Hồ, áp chế Kim Hồ linh hồn, ở nó linh hồn trung dấu vết hạ hắn ân ký mới được. Đa Minh nhìn chính mình trong tay kim hồ cái đuôi, tuy rằng chặt đức, nhưng là nó trước sau là kim hồ thân thể một bộ phận, thông qua nó liền tính là hiện tại hắn cũng không có tìm được kim hồ thân ảnh hắn cũng có thể thông qua kim hồ cái đuôi cùng chi tiến hành chủ tớ khế ước. Nhưng là cơ hội chỉ có một lần, nếu thất bại hắn liền sẽ lọt vào kim hồ mãnh liệt phản vệ, đến lúc đó chẳng những linh hồn của hắn sẽ đã chịu bị thương nặng, ngay cả hắn lao sư cũng sẽ đã chịu liên lụy, cái này làm cho hắn không thể không cẩn thận hành sự. liền ở ngay lúc này nhận được bạch hinh vũ tin tức lục vận nhiễm vội vàng đổi tới sau đó liền nhìn đến bởi vì bạch hinh vũ nguyên nhân đã đại biến dạng cảnh tượng phạm vi trăm dặm trong vòng phảng phất trở thành tuyết trắng vương quốc nếu không phải chỗ tối hai vị hóa thân trưởng lão ngăn cả nói cái này diện tích chỉ sợ còn sẽ tiếp tục gia tăng bạch hinh vũ ở mọi người trong mắt là âm dương vô cực linh căn nó lớn nhất đặc điểm đó là âm dương thay đổi có được âm dương vô cực linh căn người có thể tu luyện bất luận cái gì thuộc tính công pháp không quá quan với bạch hình vũ linh căn sự tình ở thiên càn thánh địa hiện giờ vẫn là cơ mật biết chân tướng cũng cũng chỉ có lúc trước tận mắt nhìn thấy đến nàng thí nghiệm linh căn kia vài vị trưởng lão như vậy quyết sách đồng dạng cũng là vì bạch hình vũ an toàn suy nghĩ điện hạ nàng không có việc gì đi đột nhiên giảm xuống độ ấm làm lục vận nhiễm lược cảm không khỏe nàng đôi tay ôm chính mình hỏi đến nàng không có việc gì chỉ là đột nhiên ngộ đạo mà thôi là chuyện tốt lục vận nhiễm gật gật đầu sau đó chính là lâu dài nhìn nhau không nói gì Lục vận nhiễm nhìn đàm minh, nhưng là nàng trong đầu lại hiện ra lúc trước liền giác đấu trưởng Trung Ngân ưng cùng Bích Tình Bạch Hổ chiến đấu khi bộ dáng, vô luận là hình thể vẫn là bóng dáng, cái này đàm minh cùng Ngân ưng đều phi thường giống. Mà đàm minh nhìn lục vận nhiễm, hắn trong đầu liền hiện ra lúc trước ở trên sân thi đấu lớn tiếng vì hắn cố lên nữ hài nhi, chính là hiện tại lục vận nhiễm. Không thể không nói đàm minh đối với lục vận nhiễm là có hảo cảm. Nhưng là hắn cũng biết này đó hảo cảm đại bộ phận đều đến từ cùng lục vận nhiễm là bạch hình vũ tùy thân tuyển hầu, cho nên hắn đây là yêu ai yêu cả đường đi. Lúc này đàm minh còn ở dối dăm chính mình muốn hay không lợi dụng trong tay kim hồ cái đôi đối bắt đi lam hoa âm cùng liêu âm hai người kim hồ tiến hành khế ước. Hắn lao sư cũng ở khuyên hắn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, rốt cuộc vạn nhất nếu là thua cuộc lại tưởng xoay người kia nhưng chính là khó càng thêm khó khăn. Nhưng là đàm minh lại không nghĩ từ bỏ. phía trước thiên nguyệt cung y hiếp làm hắn nhận thức đến thực lực quan trọng vì chính mình thân nhân cũng vì chính mình ái nhân càng vì chính mình cùng bạch thần hy chi ra nước định hắn đều phải nỗ lực biến cường. đỗ nhi nếu ngươi có thể tìm được cũng đủ nhiều dưỡng hồn thạch đem linh hồn của chính mình trở nên càng thêm cường đại có lẽ có thể thành công ký túc ở đàm minh linh hồn trung lão nhân rất rõ ràng đàm minh tính tình rốt cuộc từ rất sớm phía trước hắn liền ở hắn bên người cũng đúng là bởi vì này kiên cường ca tính cuối cùng hắn mới lựa chọn thu hắn vì đồ đệ. nếu biết ngăn cản không được vậy chỉ có thể duy trì cảm ơn ngươi lao sư ngươi nếu kêu ta một tiếng lao sư như vậy ta liền có trách nhiệm trợ giúp ngươi trưởng thành lên huống chi lão phu ta còn trông cậy vào ngươi cái này tiểu tử thúi giúp lao phu trọng tố linh thể đâu có giải quyết biện pháp đà minh nháy mắt lại tràn ngập động lực hắn chính là như vậy một người chỉ cần cho hắn một mục tiêu hắn liền sẽ dung hướng vô địch đi phía trước hướng vô địch mới có nhiều ít gian nan hiểm trở đều không thể ngăn cản hắn bước chân thấu chân xong Chương 252 Hóa thân vị liên 4. Chương 252 Hóa thân vị liên 4. Bên kia pháp trận trung bạch hình vũ lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở ngộ đạo bên trong. Phía trước tiến vào núi non trung ương cái đôi đã hấp thu xong kia cổ năng lượng về tới nàng trong cơ thể, mà đi theo cái đuôi cùng ra tới còn có nguyệt phách thần kiếm. Nguyên bản toàn thân đen nhánh nói nhất kiếm lột sắc thành một phen toàn thân ánh bạch, tản ra ánh trăng quang mang giống nhau kiếm, ngay cả thân kiếm cũng muốn so nguyên bản nói nhất kiếm muốn lớn lên nhiều. liền giống như nguyệt thần giống nhau cao quý điển nhã không thể xâm phạm nguyệt phách thần kiếm vừa ra hang động liền chui vào bạch hình vũ trong đan điền ôn dưỡng đồng thời bởi vì nguyệt phách thần kiếm cường thế trở về cùng ở nàng trong đan điền ôn dưỡng bàn nhược kiếm cũng nhanh hơn chữa trị tốc độ mà bạch hình vũ liền như vậy khoanh chân mà ngồi đối với nguyệt phách thần kiếm trở về nàng hoàn toàn không biết gì cả bởi vì nàng đang ở minh tưởng thiên địa hai mắt toàn bế thần thái đạm nhiên liền giống như ngủ rồi giống nhau vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát hai vị hóa thần trưởng lao vội vàng đem tin tức này thông chi thiên càn thánh địa đang ở ngộ đạo chung người là không thể đã chịu một đinh điểm quấy dày, một không cẩn thận liền có khả năng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cho nên bọn họ thông chi thiên càn thánh địa là muốn cho thánh chủ phái thiên càn vệ lại đây phong tỏa bị hí sơn mạch, để tránh có cái gì không có mắt người vào nhầm nơi đây quấy rầy đến bạch hinh vũ bạch hinh vũ lúc này đối với ngoại giới sự vật đã không hề biết nàng cảm giác được chính mình ý thức đã thoát ly thân thể. Khoảnh khắc chi gian xuất hiện ở cửu thiên ở ngoài, ở vô hạn trong bóng đêm đó là lộng lây tinh quang, cùng với liếc mắt một cái vọng không đến cuối ngân hà. Lúc này Bạch Hình Vũ ngây thơ mà mịt, nàng tựa hồ biết được nơi này là chỗ nào, lại tựa hồ không biết.